Chương 476, yêu ma xâm nhập kim vệ đối chiến. Chương 476, yêu ma xâm nhập kim vệ đối chiến cùng lúc với thủng luồng giao chiến ngoài biển thì yêu ma cũng theo đó mà xâm nhập vào đảo chính của đảo Hoa Đảo quốc. Vô số hải yêu không biết bằng cách nào đã xuyên qua lớp phòng vệ mà đặt chân lên đất liền. Điều đầu tiên chúng làm đó chính là tấn công lấy dân thường ngoại thành. Yêu, yêu ma, aha, người dân còn chưa kịp phản ứng đã bị yêu ma một đòn giết chết. Những người dân bình thường ấy hoàn toàn không có năng lực chống trả, còn đang bất ngờ vì sự hiện diện của yêu ma đã bị bọn chúng tấn công lấy. Người nhanh chân còn có cơ hội sống sót. chầm một giây thì xem như tàn đời. Chuyện gì thế này? Không phải là có kết giới sao? Sao yêu ma lại xuất hiện tại đây được? Mắt thấy là yêu ma xuất hiện, người dân ai nấy hoảng loạn không thôi. Còn nói gì nữa, chạy đi! Điều mà họ có thể làm lúc này, duy nhất cũng chỉ có chạy và chạy. Aha, đừng qua đây, có người còn chưa kịp phản ứng. Yêu ma đã lao đến trước mặt, hai chân run rẩy, chỉ biết sợ hãi mà đứng nhìn. Giữa lúc yêu ma giơ cao nhanh ruột của mình về phía dân thường, bất chợt lại có một kiếm đem nó chém đôi, chết không tiếng ngáp. Đưa mắt nhìn tới. Hóa ra là Kim Nguyên. Theo sau hắn là cả một kỵ vệ. Yêu Ma. Sao có thể? Kim Nguyên mặt mày nhăn nó, khó coi mà nhìn về xung quanh. Mắt thấy là Yêu Ma hoành hành, hắn không khỏi không ngạc nhiên. Không ổn rồi, số lượng bọn chúng đông quá. Phía đông và phía tây cũng rất nhiều. Chúng ta phải làm sao đây? Kim Hợi đem sự tình nói sơ qua một lượt. Một số ít người sơ tán người dân đi. Những người còn lại thì theo ta tiêu diệt bọn chúng. Nói rồi, Kim Nguyên liền bùng kiếm mà tấn công lấy Yêu Ma bên đây. Nhưng cho dù có điều động hết tất cả Kim vệ cộng với quân lính thì so với số lượng Yêu Ma hoành hành. Đó cũng chỉ là muối bỏ bể, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hết tốt này đến tốc khác, không ngừng dâng lên, như sóng lớn vỗ vào bờ, không sao ngăn chặn cho suệ. Kim Nguyên một mình đối chiến 5 con yêu ma cấp 4. Với đường kiếm sắc bén, chỉ với một đòn đã giải quyết 2 trong số đó. Còn chưa kịp ra tay với những con còn lại, đã có một con yêu ma cấp 5 xuất hiện, đem hắn, một đòn trực tiếp đánh lùi. Yêu ma cấp 5, Quỷ Cá. Phiền phức rồi đây, Kim Nguyên ánh mắt sắc lạnh, tay thì cầm chặt lấy kiếm. Đối diện với tình thế bất lợi này, hắn một chút nao núng cũng không, không nói nhiều lời, Hai bên đã lao vào nhau mà giao chiến. Nhưng đó không phải là yêu ma cấp 5 duy nhất xuất hiện tại đây. Theo đó, là ba con yêu ma cấp 5 khác cũng xuất hiện, bao vây lấy bọn họ. Kim Nguyên có thể miễn cưỡng mà đối chiến nhưng những người khác thì khó mà nói được. Kim Anh, Kim Ánh dẫn đầu hai nhóm nhỏ, đối chiến với hai trong số bọn chúng. Kim Hợi thì khá hơn một chút, một đối một với yêu ma cấp 5. Những Kim Vệ khác, thì đối phó những yêu ma quái rối xung quanh. Như vậy, mới tạm thời ổn định được thế cục. Nhưng chưa được bao lâu, yêu ma xuất hiện lại ngày càng một nhiều. Không những thế thực lực của bọn chúng cũng không hề yếu một chút nào cả. cứ tiếp tục bị vây công như này, é là bọn họ cũng khó lòng mà cầm cự được lâu. chết tiệt, sao lại đông thế không biết? dần dà, Kim Vệ đã rơi vào thế yếu. lúc nãy hăng hái bao nhiêu, thì bây giờ ảm đạm bấy nhiêu. Khu khụ, không ngờ yêu ma cấp năm lại mạnh đến vậy. Kim Hợi dựa vào thân hình đồ sộ của mình, khó khăn lắm mới cầm chân được một con yêu ma cấp 5. nhưng hiện giờ, trên người hắn vết thương đã xuất hiện không ít. còn miễn cưỡng mà tiếp tục, việc bỏ mạng tại đây cũng không phải là không thể. nhưng như thế, hắn cũng không có ý định phải lui. một khi hắn lui, Áp lực của những người khác liền gia tăng gấp bội. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ đối mặt với nguy hiểm. Hắn cũng chỉ đành cắn răng mà tiếp tục cầm chân con yêu ma cấp năm này, không cho nó làm hại đến những người khác. Yêu ma thì ồn như kiến bỡ tổ, mặc cho đã bị tiêu diệt không ít nhưng không sao ngăn cản được bước chân của bọn chúng. Càng đánh, bọn chúng càng trở nên điên cuồng, bất chấp tất cả mà lao lên, không khác gì một lũ điên cả. Gào gào, gừ gừ, ss, khét khét, thiếu yêu ma kêu gào, dền vang cả một vùng trời. Đoạn quang chạm, nguyên tụ khí vào thanh đoàn kiếm của mình, chém ra một đường đem yêu ma cấp 5 trước mặt, một đòn cắt ngang làm đôi, rồi xoay người một lượn, đem ba con yêu ma cấp 4 còn lại, một đòn chạm sát chúng. Kim Hợi, không sao chứ? Sau khi giải quyết xong đám yêu ma đó, Kim Nguyên liền giải vây giúp đối phương. Một kiếm, đem con yêu ma cấp 5 đang giao chiến với Kim Hợi, trực tiếp đẩy lùi về sau một bước. Hộc hộc, không sao, nhưng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Bọn chúng đông quá, còn mạnh nữa. Dây dưa như này, ta sợ là thua mất, Kim Hợi thở hụt hộc, mặt kém sắt mà đắc. Có lẽ là người dân đã sơ tán hết rồi, chúng ta vừa đánh vừa lui quân vậy. Kim Nguyên cảm thấy còn đánh nữa thì quả thật đó không phải là cách hay, é là toàn quân bị diệt ở đây mất. Hắn liền quyết định, lui trước rồi mới tính sau. Kim Bệ nghe lệnh, lui quân. Kim Nguyên hay lớn, mọi người nghe vậy cũng không còn tham chiến nữa mà thay vào đó là lần lượt rút lui. Đáng ghét, nếu có Trần Hào Thống Soái ở đây, chúng ta cũng không cần chạy chật như này. Kim Anh vừa chạy vừa cất tiếng phản nàn, yêu ma thì dí sát ngay phía sau. Tình thế, phải nói là vô cùng nghèo. Đừng nói nữa, lui thôi. Kim Anh phía trước mở ra một con đường máu, Kim Nguyên phía sau ra sức buộc hậu. Kim Bệ mới có thể bảo toàn lực lượng mà an toàn rút lui trong đại điện mặc ca ngự trên ghế cao ánh mắt xa xăm không ai biết lao ta đang nghĩ gì chỉ biết khuôn mặt của lao không hề dễ coi một chút nào cả mặc hải phía sau thấy vậy càng là không dám thở mạnh nghiêm trang đứng đó bẩm bệ hạ yêu ma số lượng quá nhiều kim vệ sau một hồi giao chiến đã lui về nội thành còn về ba vị đảo chủ đang đang đối chiến với yêu ma ngoài biển tạm thời vẫn chưa có kết quả hiện tại quốc đảo đã rơi vào trạng thái báo động cấp năm cấp báo động cao nhất một hộ vệ bước vào quỳ một chân rồi chắp tay cung kính mà báo cáo tình hình Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, mặc can mới tay, đối phương liền tự biết ý mà rời đi. Phụ vương, yêu ma trăm năm nay chưa từng xâm nhập vào đảo chính bao giờ. Chuyện này, người không cảm thấy bất thường sao? Mặc Khải lấy hết dũng ký, nói ra nghi hoặc trong lòng. Đảo quốc là mục tiêu công kích của Hải yêu, đây cũng không phải là chuyện lạ gì cả. Chỉ là không ngờ tới, nó lại đến sớm đến như vậy. Thật là không đúng lúc mà. Mặc Can tựa lưng vào ghế, điểm đạm đạp. Nhưng lời này lại có chút gì đó khác thường. Nhưng yêu ma đó lại có thể xuyên qua vào ngoài, tấn công vào đảo chính mà không bị phát hiện. "Em là chuyện này không đơn giản, chúng ta có nên cầu cứu học viện hay không? Con thấy, chúng ta nên nhờ đến sự giúp đỡ của bọn họ thì hơn. Ít nhất thiệt hại sẽ không quá lớn, Mạc Khải tự mình đề ra biện pháp, cách đó thỏa nhưng nó lại không hay." Chương 477, biến động của Đào Hoa đảo Quốc chương 477, biến động của Đào Hoa đảo Quốc đối diện với đảo Quốc đang lâm nguy, Mạc Can lại điểm tính đến lạ. ngự trên ghế cao mà quan sát thế cục. Như thế, lão ta nắm bắt tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Mạc Khải thì lại không như thế, lo lắng mà sớm đề ra kế sách. Mặc Hải, con nghĩ việc dựa dẫm vào người khác là tốt sao?" đối với biện pháp mà đối phương đề ra, Mặc Can chỉ nhẹ giọng mà hỏi ngược. chuyện này, con, con trai biết lỗi. nhưng mà với tình hình hiện tại, chúng ta nên làm gì? Mặc Khải ngơ người một lúc, mới hiểu được ý của đối phương. ngay lập tức, túi người nhận sai, kích hoạt đại trận phòng vệ của vương cung, dùng đại pháo chấn áp bọn yêu mà đó. bọn chúng không lui, thì tiêu diệt hết đi. đã đến lúc chúng ta thị uy rồi, sở dĩ Mạc Can làm như vậy, chính là muốn phô diễn thực lực của Đào Hoa Đạo quốc, muốn nói cho người khác biết, Đạo quốc không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ một ai, cũng có thể tự mình giải quyết chuyện này. vâng con trai lập tức thực hiện, nói rồi, mặc khải liền lui xuống. quốc vương điện hạ, yêu ma hoành hành, người sao lại không lo lắng một chút nào vậy? mặc khải chỉ mới vừa rời đi, câu nguyệt đã bước vào đại điện. mắt thấy dáng vẻ bình thản của Mạc can, nhịn không được mà chất vấn lao ta. là cô à? chuyện của đào hoa đào quốc, cô lấy tư cách gì xem vào? mặc can liếc nhìn đối phương lấy một cái, rồi mới trầm giọng đáp lời. chuyện, chuyện này, nhưng ngài cũng không thể ngẩng mặt làm ngơ như vậy được. sinh mạng của hàng ngàn hàng triệu người ngoài kia, ngài lẽ nào không để tâm đến sao? câu nguyệt vẫn chưa có ý định dừng lại tiếp tục mà buông lời chất vấn, chuyện của đảo quốc ta tự mình có sắp xếp, không phiền cô phải bận tâm. cô vẫn nên làm chuyện của mình thì hơn, mặc can lạnh giọng nét đẹp cũng trở nên nghiêm nghị hơn. mong là ngài nói được làm được, đảo quốc mong là ngài bảo vệ lấy nó. công việc xoay người, trước khi rời đi còn không quên ngoái đầu nhìn lại một lát, đứa em ngu ngốc này vẫn là bướng mình như vậy, hạt dĩ nhìn theo bóng lưng đối phương dần xa, mặt can bất giác mà thở dài một hơi. một bên khác, trong một căn phòng bí mật dưới lòng đất, tại đây tộc nhân tộc người cá đang ngồi thành một vòng tròn. Phía dưới bọn họ là một trận pháp kỳ lạ y như cái trận pháp bên phía Long Hồn, lấy ông ba làm trung tâm, những người khác làm điểm tượng. đem đại trận phía dưới khởi động. Sao khí lại hỗn loạn thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một tộc nhân tộc người cá lên tiếng, biểu cảm còn là có chút khó coi. Hải Quỷ, chú tâm một chút đi. Con đừng có lơ là, kẻo lại cung cốc. Ông ba đưa mắt nhìn quanh một lượt, liền phát hiện điểm bất thường đó là từ Hải Quỷ mà ra. Đối phương lơ là trong việc truyền khí, đại trận cũng vì đó mà dần mất ổn định. Xin lỗi, là do con kiên sức quá, Hải Quỷ giờ đây rũ dậy như người làm việc lao lực vậy ngáp ngắn ngáp dài hai mắt thì lim dim không chỉ cô ta mà những người khác cũng gần như vậy đều kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần ba ngày này bọn họ gần như đều là thức trắng cả vì cái gọi là thiên ma dưỡng yêu đại trận công sức bỏ ra thật là không ít duy trì và vận hành nó cũng không phải việc dễ dàng gì lao lực là điều hiển nhiên đại trận này được hình thành là nhờ vào việc nguy tộc nhân tộc người cái truyền khí vào đó cộng thêm tinh huyết của bọn họ cứ mỗi cách 6 tiếng sẽ có người dùng máu huyết tế khí tức đồng đậm cũng một phần từ đây mà ra ông ba Tại sao lần này chúng ta lại hiến máu nhiều đến như vậy? Mỗi năm không phải chỉ một ít thôi sao? Đại trận vừa ổn định lại, Hải Tình liền hướng ông ba mà hỏi. Sắp xong rồi, cố chịu một chút đi. Là lôi của ta, không nên cá cược với quốc vương. Các con cũng không cần phải cực khổ như này. Đợi sau lần hiến máu này kết cục, sẽ cho các con ở lại đất liền vui chơi một tuần. Rồi sau đó chúng ta mới trở về sau. Ông ba vì để ổn định tinh thần của bọn họ, liền hứa hẹn đủ điều. Thật sao? Như vậy thì hay quá. Nghe đến đây, Hải quỳ tràn đầy phấn chấn. Còn đâu cái dáng thiểu thảo sắp chết như vừa nãy? lại nói đến Triệu Hoài, sau khi đánh một giấc say xưa, hắn mới mơ màng mà tỉnh giấc, hắn tỉnh dậy không phải là vì cái gì cả, mà là vì đói. Đưa mắt nhìn sang đại tràng bên cạnh, tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. Tính đến giờ, là hai người bọn họ đã không ăn gì trong 16 tiếng đồng hồ. Ừ, sao còn chưa có cơm nữa? Triệu Hoài nhìn ra bên ngoài, đợi chờ là hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì không thấy đâu, chỉ thấy đói méo cả miệng ra đó. Ta đói, đại tràng thì ngồi co ro vào một góc, bụng eo như cái trống. Sao còn chưa đến giờ cơm nữa? Đói chết ta rồi. Các ngươi định bỏ đói tù nhân đây ạ? có còn lương tâm đạo đức nghề nghiệp hay không vậy? Tiếng triệu hải vang vọng giữa hành lang, nhưng đáp lại hắn là không một lời hồi âm. Ta đói, quay đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ đại tràng đã nếu lấy quần hắn, lớn tiếng mà kêu gào. Ngươi làm cái gì thế? Cùng ta ra coi. Đừng kéo nữa, tuột còn giờ. Ngươi than đói với ta cũng không có ích gì đâu. Ta có mỗi cái quần đó, ngươi cũng muốn lấy hay gì? Đừng. Cái tên cuốn này, có nghe hay không hả? Đối với một màn này của đối phương, triệu hải bất lực cũng không kém. Kỳ lạ, sao lại không có ai thế này? Lẽ nào là nói, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Triệu Hoài một mặt hoài nghi, thất thần trong giây lát, nôn nao trong giây lát hắn ta lơ là, chuyện lớn đã xảy ra. Người ăn cái gì thế? Ừ, cái tên kia, đó là quần của ta mà. Nhà ra. Ừ ừ, cái tên khốn kiếp này, sau một hồi giằng co kịch liệt, Triệu Hoài đến cái quần cũng không còn. Có mỗi cái quần để che thân mà nó cũng ăn cho bằng được. Có lộn ở đâu không vậy? Ta chịu đủ rồi đấy, có ai không thế? Thả ta ra nhanh lên. Triệu Hoài một thân trần như động, lại đối diện với ánh mắt lâm lẹ của đại tràng. Tình thế của hắn, phải nói là vô cùng ngặt nghèo, liền lao ra cửa chính. Thông qua cửa sổ mà gào lên. Tên cún kia, ngươi ở nào như vậy là có ý gì hả? Tưởng có mình ngươi nói chắc, im lặng một chút xem nào. Nghe thấy hắn kêu gào như cắt tiết thế kia, có tù nhân khác thấy vậy liền lớn giọng mà nhắc nhở. Ta cứ kêu đấy, ngươi làm gì ta nào? Có ngon thì qua đây đi, nhiều lời. Triệu Hải thái độ bất cần, giơ ngón tay giữa mà chỉ ở về đối phương. Tên cún kia, ta nhất định phải giết ngươi. Phanh thây xé xác ngươi ra, xem ngươi có còn láo tuét như này nữa không? Gừ gừ, đối phương hét lên đầy đến tiết, muốn phá cửa sổ ra. Nhưng ngặt nỗi là cửa kiên cố quá hôm mai không đổ nên tên đó cũng chỉ đành từ bỏ. Học học, lần này tha cho ngươi đấy, lần sau còn nữa thì biết tay ta. Học học, đối phương thở hơi lên, lùi tuổi mà xoay người vào trong. ôn áo như vậy mà cũng không có người còn sao? xem ra là có chuyện thật rồi, triệu hải thông qua vô số thăm dò mới có thể xác định là có chuyện bất thường xảy ra. khuôn mặt hắn liền nở ra nụ cười vô cùng xạo quyệt. chương 478 lớp phòng vệ kiên cố chương 478 lớp phòng vệ kiên cố ngoài biển qua một hồi lâu giao chiến, thuôn luôn dựa vào thực lực bản thân một trội đem ba siêu việt giả của đảo hoa đảo quốc đánh đến mức. Ai nấy cũng đều tạ ơi, người đẩy thương tích, phần thắng sớm đã nghiêng về một phía. Chết tiệt, không ngờ nó lại mạnh đến vậy. Một trong ba người bọn họ nhăn mặt, yếu ớt mà nói: Lui về nội thành đi, cầu cứu quốc vương bệ hạ vậy. Chúng ta không phải là đối thủ của nó rồi. Người dẫn đầu thấy tình hình bất ổn, liền quyết định rút lui. Bốn nghĩ là ba đánh một, không chột cũng khỏe. Nào ngờ một đánh ba, cả ba không khỏe cũng chột. Mấy tên kia muốn chạy đã hỏi qua ý ta chưa? Thốn luồn thì không dễ dàng bỏ qua như thế, nhất quyết mà muốn tiêu diệt bọn họ. Thế là có một cảnh dọa đuổi trên mặt biển đầy cái tính. Ba siêu việt giả phải dùng hết tốc lực mới có thể tránh được những đòn hung hiểm mà Thuần Luồng tung ra. Nhưng như thế, tình hình cũng không được khả quan là ấy. Thuần Luồng mặc dù di chuyển dưới nước nhưng tốc độ thì không kém một chút nào cả, dí sát ngay sau lưng. Chỉ cần ai trong bất kỳ ba người họ bất cẩn, lập tức sẽ trả giá. Nhưng bọn họ nào đâu có nằm yên chịu trận. Trong lúc bỏ chạy, còn không quên ra đòn đánh chặn. Hai bên truy đuổi nhau, cực kỳ gắt gao, ngày càng quyết liệt. Từ biển cho đến đất liền, những nơi mà bọn họ đi qua đều bị tàn phá không ít. Trở thành minh địa, cảnh vật sát xơ hoang tàn, mà có cũng có sống. Nhanh Sắp tới rồi, mắt thấy là lớp phòng vệ của nội thành ngay trước mắt, và siêu việt giả càng là gia tăng tốc độ. Không dễ thế đâu, Thùng Luân bắn ra vô số đặc khí, cản bước chân kẻ địch. Chỉ thấy khói đen mù trời, người thì lại không thấy đâu. Con yêu ma chết tiệt kia, vào đây mà ăn ta này, vào giây phút cuối cùng, bọn họ đã kịp thời đi vào lớp phòng vệ. Mới tránh được một phen nguy hiểm chết người. Vậy mà lại chạy được, các ngươi cũng giỏi lắm. Nhưng mà đừng tưởng rằng các ngươi ở trong đó, ta lại không thể làm gì được các ngươi. Cứ chờ đấy mà xem, gừ gừ, Thùng nhìn về phía bọn họ, khí tức tỏa ra mãnh liệt không thôi. Chuyện gì thế kia? Yêu ma to lớn đó là gì vậy? Mắt thấy thân hình khổng lồ của thúng luồng, quân lính cũng gọi kinh ngạc. Đó là yêu ma cấp thống lĩnh sao? Không phải, hẳn là phải hơn như vậy. Kim nguyên có thể cảm nhận rõ sự khủng bố mà thúng luồng mang lại. Hắn liền biết rằng lần này khó khăn trồng chất khó khăn. Bọn họ mặc dù có sự bảo hộ của lớp phòng vệ, nhưng không vì thế mà được phép lơ là. Dựa vào tình hình hiện tại mà nói, còn không nhanh chóng đẩy lùi yêu ma thì khó ai mà biết trước được điều gì. Việc bị công thành cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Hại yêu nghe lệnh, thần công cho ta. Gừ gừ, thùng luồng gầm lớn một tiếng, yêu ma liền điên cuồng mà lao lên. Dở cao lên bước, tấn công vào lớp phòng vệ. Kim vệ nghe lệnh, khai pháo, Kim Nguyên thấy vậy, liền hạ lệnh phản công. Lời vừa dứt, bức tường thành liền xuất hiện hàng trăm khẩu pháo lạ trợ. Nạp năng lượng, kia lạ dở liền đem vô số yêu ma kia càn quét qua một lượt. Trong chốc lát, đã xóa sổ không biết bao nhiêu là kẻ địch. Thời chất như đống, máu chảy thành dòng. Ba vị đạo chủ, không sao chứ? Lúc này, Kim Nguyên mới có thời gian chú ý đến ba người họ. Không sao, chỉ là không đợi tới, con súc sinh đó còn mạnh hơn chúng ta nghĩ nhiều xem tí là bỏ mạng dưới tay nó rồi. Một trong ba siêu việt giả đáp lời, vẻ bực tức lộ rõ trên mặt. Cuộc chiến nổ ra vô cùng khốc liệt, yêu ma chết vô số, nhưng bọn chúng lại không ngừng lao lên, hết lớp này rồi đến lớp khác, như cơn mưa nặng hạt, kéo dài không dứt. Lần thú chiều này, nguy hiểm không sao đong đếm cho được. Kim Nguyên, nguy rồi. Bên kia có yêu ma cấp thống lĩnh đang công thành, ngươi mau qua xem đi. Kim Hợi gấp gáp chạy đến, hớt ha hớt hải mà hét lên. Cái gì? Xin lỗi ba vị, ta có việc nên đi trước một bước, cáo lui. Nghe được lời đó, trên khuôn mặt Kim Nguyên lộ ra một tia biến sắc lập tức theo chân Kim Hợi xem xem sự tình là như nào chúng ta nên làm gì đây không lẽ cứ đứng nhìn vậy sao nhìn một màn này một trong ba siêu việt giả nhịn không được mà lên tiếng đợi đi quốc vương bệ hạ còn chưa ra tay chúng ta gấp gì chứ người dẫn đầu Điểm Nhiên mà đáp chẳng chút nào gọi là bận tâm người cũng cáo giả thật đấy muốn nhân cơ hội này mà suy yếu thế lực của Lão Ta người còn lại dường như hiểu được tâm ý của hắn cười khẩy mà cất tiếng nói nhỏ thôi nói lớn như vậy làm gì muốn chết à để Lão Ta nghe thấy chúng ta không xong đâu thành đồng Người đứng đầu trong ba vị đạo chủ của Đào Hoa đạo Quốc. Tầm tư, xem ra không đơn giản, yêu ma cấp 4, cấp 5 nhiều vô số kể, thậm chí cấp thống linh có cũng không ít. Lớp phòng vệ cho dù có kiên cố đến mấy, đối diện với thế cường công này cũng khó lòng mà cầm cự được lâu. Tình hình cũng vì thế mà trở nên hung hiểm dị thường. Pháo Lạ dở cũng chỉ có thể đối phó với yêu ma cấp thấp, đối với cấp thống linh mà nói, nó hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn bị bọn chúng ra đòn tấn công, thiệt hại quá lớn. Hai bên cứ thế mà giằng co, nhưng phần hơn lại nghiêng về phía yêu ma. Sao lại như này? Yêu ma quỷ quái ở đâu ra mà nhiều vậy? Chuyện này, Phu Vương liệu có biết? Mặc Khải sớm đã có mặt ở chiến trường, chỉ huy tác chiến. Đối diện với yêu ma như vũ bao thiêu kia, hắn cũng là gặp đầu phải cảnh này. Nhất thời, còn là có chút kinh hãi. Nhị hoàng tử, người cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Nơi đây không an toàn, hay là người trở về vương cung đi. Kim Ánh vì tránh cho đối phương gặp phải nguy hiểm, liền ra sức mà khuyên bảo. Các ngươi vì đảo quốc mà chiến đấu, ta sao lại bỏ chạy được? Mặc Khải nhìn quanh một lượt, lắc đầu chối từ. Kim Ánh cũng không tiện mà nói thêm nữa. Chỉ là tình hình này một lúc trở nên tồi tệ. Chẳng mấy chốc, vết nứt đã xuất hiện trên lớp phòng vệ. Thuần Luân thấy vậy, liền dồn lực mà bắn ra một viên đạn khí siêu to khổng lồ, đem lớp phòng vệ kiên cố đó đánh ra một lỗ hổng. Yêu ma cấp thấp thấy vậy liền ồ ạt tràn vào, như nước lũ tràn bờ đê, không sao ngăn chặn hết cho được. "Giết cho ta, giết hết tất cả con người cho ta!" Thuần Luân gào lên, yêu ma theo lệnh mà bắt đầu tàn sát bốn phương. Bảo vệ nhị hoàng tử về vương cùng, nhanh, mắt thấy tình hình nguy cấp, Y nguyên liền hạ lệnh cho người bảo vệ Mạc Khải rút lui. Còn bản thân và những người khác thì lao lên, quyết chiến với yêu ma. "Nhị hoàng tử, mời, kim vệ tử ra ba người." do kim ánh dẫn đầu, đảm nhận nhiệm vụ an toàn của mặc hải. đến nước này, hắn cũng không chối từ nữa mà ngoan ngoãn theo chân bọn họ trở về vương cung. ra tay thôi, xem ra là nhìn không được nữa rồi. để lão già đó biết chúng ta khoanh tay đứng nhìn, phiền phức lắm. thành đông nhìn một màn hỗn loạn trước mắt, không thể không ra tay. chương 479 Mạc can xuất hiện chương 479 Mạc can xuất hiện ba siêu việt giả do thành đông dẫn đầu. trước mắt đã xuất hiện trước mặt thu luồng, không nói lời nào mà thay vào đó là chào nhau bằng nắm đấm. nhưng đáng tiếc, thương tích gây ra cũng chẳng được bao nhiêu ra mặt rồi hả? Không cụp môi nữa sao? Nhưng vui tôi, với thực lực này của các ngươi, cũng chẳng thay đổi được gì, thun luôn cất tiếng, lời lẽ tràn ngập khinh thường. Thử, yêu ma to gan, dám càn quấy ở đây. Ngươi tưởng, bọn ta không làm gì được ngươi sao? Hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Siêu biệt giả đứng sau thành đông mạnh miệng mà đắp nhưng thật ra, đó cũng chỉ là hư trương thành thế. Kẻ chết là các ngươi mới phải. Gừ, thun luôn gầm lên một tiếng thật lớn, rồi lao nhanh đến bọn họ. Nó rung đôi, quất mạnh về phía đối phương. Một đôi đó, đủ để phá núi rời sông. Ba siêu việt giả phải dùng đến toàn lực mới ngăn được một đòn này, nhưng đó chưa phải là hết, theo sau là một đòn đạn khí, uy lực còn mạnh mẽ gấp bội phần. Thế thế, ba người bọn họ liền hóa khí ngưng hình, tạo ra một lá chắn. Nhưng lá chắn đó lại không trụ nổi một đòn, trước uy lực cực đại của đạn khí liền nát thành từng mảnh. Bọn họ cũng vì thế mà bị đánh lui về sau, khóe môi còn là chảy ra một ít máu tươi. Con yêu ma này mạnh thật, có thật là cấp thống lĩnh cũng vậy. Siêu việt giả vừa nãy mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ khổ sở bấy nhiêu, ôm ngực nhăn mặt mà nói, đừng nói nhảm nữa, tập trung đi. Tới nữa rồi kìa, không để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi, thun lún tiếp tục mà ra đòn công kích. Trước là đạp khí, sau là điên cuồng ngọn lấy. Ba siêu biệt giả phải nghiêm mình đứng chiến, chặt vật lắm mới có thể tạm thời đối phó được nó. Nhưng như vậy cũng không phải là cách hay. Gia đòn đánh tới đều bị nó tránh được, Thùng lún thể hình tuy to lớn nhưng tốc độ thì lại nhanh đến kinh người. Muốn đánh chúng được nó không hề đơn giản một chút nào cả. Giữa bầu trời là nơi trận chiến của một yêu ba người bọn họ diễn ra. Khí tức hai bên giao nhau chấn kinh cả một bầu trời, sấm chớp đùng đoàn, inh ỏi đến mức chói Nhưng không vì thế mà trận chiến này bất đi phần nào sự khóc liệt vốn có. Dưới đất, ác liệt cũng không kém. Trước vô vàng yêu ma, con người trông yếu đối vô cùng. Nhưng như thế, bọn họ cũng không từ bỏ phản kháng, tay cầm chặt vũ khí, kiên cường mà chống chọi đến cùng. Nhưng có một số chuyện, không phải cứ cố gắng là được. Suy cho cùng, thực lực hai bên bốn dĩ không tương xứng. Con người như chiếc thuyền giấy mỏng, yêu ma thì lại như dòng nước xiết. Không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Yêu ma đâu quá, sắp tấn công tới nơi trú nạn của người dân rồi. nguyên phải làm sao đây? Kim Hợi ra sức ngăn chặn bước tiến của Yoma nhưng tất cả cũng chỉ như mối bảo bể, không tài nào ngăn hết được. Hắn không biết phải làm sao mới phải, liền hướng đối phương mà hỏi lớn. Dùng toàn lực ngăn chặn bọn chúng, không để bọn chúng tiến bước thêm nữa. Kim Nguyên vừa chém vừa giết, đoạn kiếm sớm đã nhuốm đầy máu tươi. Thể lực của hắn ta cũng theo đó mà tiêu hao không ngừng. Tương quan lực lượng và lớn, và lại còn có cấp thống lĩnh nữa, chúng ta cùng lắm là có một số vị cấp 5 chống đỡ. Còn tiếp tục như này, e là chúng ta không sống mất. Kim Hợi cũng không khá khẩm hơn là bao, thở gấp mà nói. Cho dù chết, cũng phải bảo vệ người dân. Đừng quên. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, Kim nguyên một thân hùng tầm trang trí, nào đâu có bị địch cảnh làm cho khuất phục. Nói không chừng, còn có cơ hội lâm trận đột phá. Số lượng yêu ma phải tính đến hàng nghìn hàng vạn, không biết vì sao càng đánh thì số lượng càng nhiều. Cho dù kim vệ và quân lính có tiêu diệt bao nhiêu đi chăng nữa, thì mãi cũng không sao ngăn chặn được làn sóng ồ ạt này. Mẹ ơi, con sợ, một bầu không khí u ám bao trùm lấy tất cả, người dân không khỏi lo sợ, đặc biệt nhất vẫn là những đứa trẻ. Mặc dù đã trốn vào nơi an toàn, có được sự bảo hộ của kim vệ, nhưng bọn trẻ vẫn cảm nhận được nguy hiểm ngoài kia đáng sợ ra sao nó như một chất ăn mòn, từ từ mà gặm nhấm con người trong nổi sợ hãi vậy. Không sao, có mẹ ở đây rồi, đừng sợ con à. Người mẹ ra sức bố bể, xoa dịu lấy tâm hồn bé bỏng trẻ thơ. Nhưng bàn tay lại có chút run rẩy. Yomatogan, từ lâu xâm phạm. Thật là xem, đạo quốc của ta không có người sao? Giữa lúc này, lại có thanh âm truyền đến. Đưa mắt nhìn tới, là một thân ảnh oai nghiêm giữa trời. Mạc Can bước đi trên không, ngắm nhìn cảnh chiến loạn phía dưới. Mẹ mặt bình tĩnh đến lạ, nhưng ánh mắt thì lại lộ ra một vài tia sắc lạnh. Bất chợt, lão ta lại phát động ký tức dùng uy áp của bản thân chấn áp toàn bộ yêu ma đang hoành hành, đem khí thế điên cuồng của bọn chúng hoàn toàn đánh nát. còn khiến cho bọn chúng trong giây lát đứng yên ra đó, không sao cử động cho được. là quốc vương bệ hạ, ngài ấy tới rồi, chúng ta nhất định phải thắng. sự xuất hiện của ma can khiến cho người dân vui mừng khôn xiết, tình thế liền đảo ngược, sĩ khí tăng cao. yêu ma dưới uy áp cũng đã yếu đi không ít, bọn họ liền nhân cơ hội này mà ra sức phản công. người đâu, theo ta, chúng ta giết kim nguyên dẫn đầu kỵ vệ, một đường chém giết, phản sát yêu ma. cấp bậc này là xử thi giả con người kia, xem ra ngươi chính là chủ nhân của nơi đây. Thuôn luồng ngựa khi âm u, chăm chăm mà nhìn về đối phương. đối diện với cảnh yêu ma phía dưới bị tàn sát, nó chẳng thèm để tâm tới. Thuôn luồng, ta nhớ là nguyên nên ở ngoài biển mới phải. Ha cớ gì lại đến quốc đảo của ta gây sự? Ngươi đây là đang tự mình tìm chết có biết không hả? Mặc can lời này nói ra tuy có chút bình đẳng, nhưng ẩn trong đó là uy nghiêm của bậc quân vương bất khả xâm phạm. Đừng nhiều lời nữa, ta thấy ngươi cũng chỉ là đang khoác lác mà thôi. Có giỏi thì tới đây cảm nhận được mối nguy hiểm mà đối phương mang lại, Thuôn vẫn không chút sợ hãi. Ba vị đảo chủ vất vả rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ta là được. Các vị cứ nghỉ ngơi đi, giao chiến với thủng luồng hồi lâu, ba vị đảo chủ sớm đã thương tích đầy mình, chọc ra một lớp già. Mạc Can liếc nhìn ba người bọn họ một lượt, mới nhàn nhạt mà nói: Quốc vương, ngài phải cẩn thận. Con yêu ma đó không dễ đối phó đâu. Thành Đông phía sau, Vờ thiện ý nhắc nhở. Được rồi, các vị không cần phải lo. Chuyện này ta tự mình giải quyết được. mạc Can bước tới trước mặt thủ luồng, tự tin mà nói: Dám xâm phạm lãnh thổ của đảo quốc, tàn sát con dân của đảo quốc, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Mặc Can một mặt tông trầm. Khí tứ tỏa ra liền bùng phát dữ dội, bầu trời cũng vì thế mà chấn động một phương. Vậy thì ngươi tới đây, Thu lùng cũng không chịu thua kém, gầm thật lớn mà đáp. Nói rồi, hai bên lập tức giao chiến. Mạc Can dựa vào thực lực sử thi giả của mình, hoàn toàn áp đảo lấy đối phương. Nhưng Thu lùng không phải chỉ có như thế, lớp vảy của nó cứng cắp vô cùng, muốn làm nó bị thương, như thế là vẫn chưa đủ. Chương 480, Long hồn phá trận chương 480, Long hồn phá trận Mạc Can và Thu lùng giao chiến, mặc dù áp đảo nhưng nhất thời khó mà phân ra thắng thua. Lao ta cũng chỉ có thể rằng co với nó muốn đánh bại thì cần phải tìm thời cơ thích hợp, một đòn triệt để phân định thành bại. cấp thống lĩnh đỉnh cao lại có thực lực mạnh đến như vậy, xem ra ngươi không đơn giản. Mặc Can vừa giao chiến vừa thử thăm dò, con người kia đừng nhiều lời nữa. Thiết chiêu, thuyền luống đớp nổi bất chợt tốc độ của thuyền luồng liền được tăng nhanh. giữa bầu trời đen đó là hai thân ảnh không ngừng giao nhau, tia sáng lóe lên liên hồi, sóng năng lượng tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. nó như muốn thổi bay tất cả, dư chấn lan xa đến ngoài biển, đủ để nó tạo thành từng cơn sóng lớn. dưới đất trận chiến diễn ác liệt cũng không kém. Có được sự xuất hiện của Ma Can, con người mới có thể căng bằng lại thế cục. Dựa vào một phần hỗ trợ của Pháo lạ Giả, dần dần đẩy lùi yêu ma. Nhưng yêu ma cấp thống linh bên ngoài thì lại không dễ như thế. Cũng may là có sự giúp sức của Ba Siêu Bị Giả, tình hình mới không đến nỗi nào. Cầm chân bọn chúng, không để bọn chúng tham gia vào trận chiến công thành. Bọn họ mới có thời gian phản công, lật ngược tình thế. Kim Nguyên một đường chém giết, cơ thể càng ngày càng nóng. Dường như trong người hắn có một thứ gì đó đang thay đổi. Hắn có thể cảm nhận rõ, sức mạnh của bản thân đang trên đà đột phá. Mở ra giới hạn, tiến nhập chiến giả cấp năm. Dù gì đây, Kim Nguyên đang chém giết hăng say, lại mơ hồ mà cảm nhận được biến đổi của bản thân. Xung quanh hắn ta là một nguồn sức mạnh mới lạ đang vỗ về lấy hắn. Kim Nguyên, ngươi sắp đột phá rồi. Không ngờ đấy, Kim Hợi thấy thế, trên khuôn mặt mệt mỏi ấy liền lộ rõ nụ cười. Lâm trận đột phá, không biết là chuyện tốt hay là xấu đây. Ngươi thay ta ngăn cản bọn chúng, ta cần phải ổn định khí lại mới được. Kim Nguyên thì ngược lại, sắc mặt không khỏi khó coi. Bởi vì hắn biết, tình hình này mà tấn cấp thì không khác gì việc ngồi im chịu chết cả. Nhưng đã đến nước này, hắn không thể không đột phá. Tất cả cũng chỉ có thể trông cậy vào sự bảo vệ của đối phương. yên tâm, có ta ở đây. kẻ nào muốn làm phiền ngươi, phải bước qua xác của ta. kim hợi giống giạc mà đáp, chắc như đinh đóng cột. tự tin nói thế, nhưng hắn không chút lơ là việc trước mắt. những yêu ma có ý đồ tiếp cận kim nguyên, đều bị hắn một đòn đẩy lui. kim hợi như một ngọn núi lớn, sừng sững không thể vượt qua, khiến cho yêu ma không dám đến gần. một bên khác, trong lòng đất có một con long tinh quái đang điên cuồng đào đường hầm. nó dựa vào móng nuốt sắc nhọn của bản thân đào ra một thông đạo nối đến vị trí của long hồn đây mới thực sự là mục đích chính của lần yêu mà tấn công này. Thung luôn ngoài kia, cũng chỉ là mồi nhử. Kết kết kết, mắt thấy long hồn to lớn trước mắt, long tinh quái liền vui mừng mà kêu lên. Thử gì mà ổn thế, long hồn bị tiếng ổn đánh thức, mơ hồ mà tỉnh giấc. Nhìn quanh một lượng, nó phải nhéo mắt lại mới có thể nhìn thấy thứ nhỏ nhắn trước mặt. Hơi thứ nhỏ bé kia, ngươi đến đây để làm gì? Có biết là làm phiền ta, kết cục như nào không hả? Long hồn nói tiếp, kèm với đó là khí thế cực kỳ của bố. Kết kẹt kết, kết long tinh quái bị dọa sợ không ít nhưng lấy hết can đảm mà đem sự tỉnh một hơi kể rõ thì ra là như vậy, ngươi tới đây để giải cứu ta sao? Được rồi, đừng nói nữa. Giúp ta, tháo xích sắt này đi. Long Hồn sau khi biết rõ sự tình, cũng thu liếm khí tức lại. Lỡ như dọa đối phương sợ chạy mất thì khác gì bê đá tự đập chân mình. Long Tinh Quái nghe vậy, liền dùng móng nuốt mà tấn công vào xích sắt trên người Long Hồn. Nhưng đáng tiếc, cho dù nó có dùng lực bao nhiêu đi chăng nữa, xích sắt một chút tổn hại cũng không. Đổi lại, là tay nó đã sưng bụ lên. Sss kết kết ẹm, Long Tinh Quái nhỏ giọng mà nói, bộ dạng còn là có chút thủy khuất Sao, phá không được à? Vậy văn tự dưới đất, ngươi xóa có được không? Long Hồn sớm biết mọi chuyện không dễ dàng gì, nên cũng chẳng đổi gì bất ngờ. Long Tinh phái theo lệnh hành sự, đem những văn tự kỳ quái đó cào sạch không bỏ sót một chữ nào. Đại trận cũng vì thế mà bị hủy, ảnh hưởng không nhỏ đến căn cơ của Đào Hoa Đạo ốc. Tiếp theo đây, chính là một màn long trời lở đất. Chuyện gì thế này? Đại trận sao lại ngắt còn rồi? Không phải là sụp đổ mới đúng. Cùng lúc đó, bên phía ông bà cũng cảm nhận được điều bất thường. Đại trận không biết vì sao, lại không thể khởi động được nữa. Ha hạ nhóc con, tránh qua một bên đi. Đã đến lúc ta đây trả lại nhân gian rồi, long hồn cười không khép được miệng, long tinh quái nghe lệnh thì vội vàng mà nuốt kỹ vào một bên. chỉ thấy, long hồn gầm lên một tiếng thật lớn, âm thanh chấn kinh cả một vùng. đất đá ở đó, nước nẻ thành mảnh vụn. chín cột trụ cũng theo đó mà sụp đổ. không có sự trói buộc của thiên ma dưỡng yêu đại trận, long hồn cũng không còn bị kiểm hám nữa. ơ, động đất à, triệu hải còn đang suy tính xem xem nên hành động thế nào, còn chưa có kế hoạch cụ thể thì mặt đất dưới chân đã run lắc dữ dội. hắn ngơ ngác đứng nhìn, không biết chuyện gì đã đang xảy ra. nhưng dự cảm lại mách bảo. Không mau trốn đi thì họa sát thân sẽ tới quái lạ, sao cứ cảm giác sắp bị đánh thế này? Long hồn lắc mình một cái, xiêm xích trên người liền biến thành sắt vụn. Nó ngước mắt nhìn lên, không nói lời nào liền lao thẳng lên phía trên. Địa lao cũng vì thế mà bị phá hủy, chôn vùi trong đống vệ tích. Hạ hạ, các ngươi trói buộc ta hơn trăm năm, ngày hôm nay ta cuối cùng cũng thoát khỏi chốn ngục tù đó. Hôm nay cũng sẽ là ngày các ngươi máu chảy thành sông. Còn tên khốn kia nữa, cút ra đây cho ta. Dám trêu đồ ta, ngươi tốt nhất là đừng để ta gặp được ngươi. Bằng không, ta diệt cả họ nhà ngươi, thanh âm vang vọng giữa trời. Theo đó là một thân ảnh to lớn xuất hiện, Long Hồn muốn mình bề thế ngút trời. Âm thanh đó, khí tức này, không lý nào, nó Mặc Can nghe được âm thanh đó, dự là có chuyện không lành. Ánh mắt nhìn về phía vương cung, trong lòng trào dâng một nỗi bất an. Ngươi mất tập trung đi đâu thế? Tiết Tiêu, thùng luôn vẫn lấy đối phương, không cho lão ta rời đi. Mặc Can bị nó quấy phá, dây dưa với nó không rút ra được. Chuyện gì thế kia? Sao nó lại thoát được ra ngoài vậy? Hai người canh gác địa lao còn đang bàng hoàng do vụ nổ trước đó, giờ đối mặt với cảnh này, không khỏi hoa mang. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Nhanh! Ngăn cản nó lại, khởi động đại trận, nhưng đang thiết hay, đại trận giam cầm bây giờ đã không còn tác dụng với Long Hồn được nữa. Nó gầm lớn một tiếng, đại trận chưa thành đã bị đánh nát. Chỉ một ánh nhìn đã khiến con người ta chìm đắm trong nỗi sợ hãi. "Yêu ma nhà ngươi, cút đi cho ta, Mạc Can vì không muốn dây dưa nữa, liền xuất ra đại triều. Tu khí vào tay, trưởng ra một tia sáng màu hồng, đem thùng luồng trực tiếp đánh lui về sau, vội vã mà rời đi." Chương 481, Mạc Can, Long Hồn, giao chiến chương 481, Mạc Can, Long Hồn, giao chiến sau khi thoát khỏi thuần luồng. Mạc Can liền dùng hết tốc lực mà bay về phía vương cung. Từ xa đã thấy một bóng hình to lớn, nổi bất an trong lòng Lão Ta càng là mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thứ đó so với Thu Triều, càng là đáng sợ gấp bội phần. Không lý nào, không lý nào. Thứ đó, sao có thể thoát khỏi đại trận được? Lẽ nào là Dương Đông Kích Tây? Đây mới thực sự là ý đồ của bọn chúng. Mạc Can phần nào đã đoán được sự tình nhưng viễn cảnh đó là viễn cảnh mà Lão Ta không muốn thấy nhất. Mắt thấy là Long Hồn tụ khí vào miệng, bắn ra một tia ánh sáng, vương cung liền bị phá hủy hơn nữa, trở thành một đống hoang tàn. Mai là người đã di rời hết, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngươi đến rồi à, Mặc cạn. Ha, đây là một món quà nhỏ ta dành cho ngươi. Thế nào, có hài lòng hay không hả? Long Hồn khóe miệng nét lên nụ cười đầy đắc ý, cao giọng mà nói. Long Hồn, ngươi sao lại có thể thoát khỏi thiên ma dượng yêu đại trận? Mặc can nét mặt trầm âm, nghiêm nghị hỏi. Ta làm sao thoát ra hả? Chuyện đó không cần ngươi phải quan tâm tới. Các ngươi giam cầm ta hơn trăm năm qua, giờ là lúc các ngươi phải trả giá vì hành động ngu xuẩn đó. Long Hồn chẳng buồn nhìn tới đối phương, thái độ không khỏi cao cao tại thượng. Giam cầm không có sự cung phụng của bọn ta, ngươi có một ngày hôm nay sao?" Lại nói đó là giáng cẩm. Long hồn, ngươi đúng là thứ ăn cháo đá bát mà, mặt càng ánh mắt sắc lạnh, tay thì siết chặt thành nắm đấm. Bất kỳ lúc nào cũng đều có thể ra tay. Thử, cung phụng? Ngươi nói mà không biết nữa sao? Cung phụng của ngươi là dựa vào nguyên hồn của ta mà đột phá sự thi ra. Cung phụng của ngươi là dựa vào nguyên hồn của ta mà duy trì sự sống cho lão già kia. Cung phụng của ngươi chính là như vậy sao?" "Gừ", Long hồn đem nỗi oán hận trong lòng nói ra, cùng với đó là gầm một tiếng. "Xem ra giữa hai chúng ta không có gì để nói nữa rồi. Hôm nay ta và ngươi, không phải ngươi vong thì là ta diệt, Mặc Can cũng không muốn nói nữa, sự tình đã vượt qua ngoài kiểm soát của lão ta, còn không nghe ổn định lại thế cục, e là sẽ có biến hóa không lường. Trước mắt là phải giải quyết Long Hồn trước. Bằng không, sự tình có mà ẩu thỏa. Mặc dù Long Hồn chỉ là hồn thể, nhưng thực lực chỉ có hơn chứ không kém gì đối phương, là Lãnh Chúa đỉnh cao, tương đương với Sử Thi giả đỉnh cao của con người. Mặc Can thân là Sử Thi giả cao cấp, không tránh khỏi chịu thiệt. Mẹ nó, xem tí là to rồi. Thứ trời đánh thánh đông nào mà phá ngục kinh thế, muốn hại chết ta hay gì, cũng may là không sao, Triệu Hải Tử trong đống hoang tàn bỏ ra, Long Không mà đứng dậy, mắng nhiếc vài câu cho bỏ tức. "Chạy thôi anh em, chúng ta được tự do rồi, không chỉ mình hắn ta, những tù nhân khác may mắn sống sót cũng nhân cơ hội này mà bỏ trốn." Ngước mắt nhìn lên, là cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Mặc Can và Long Hồn giao chiến, uy áp cực kỳ bất người. Kèm theo đó là sấm chớp rền trời, âm bị đến tên hai, khiến cho bán kính 500m ở quanh đây đều vì dư chấn mà bị hủy hoại đi không ít. Đối diện với kẻ địch mạnh hơn mình, Mạc Can dần dần rơi vào thế yếu, mỗi lần chịu công kích là mỗi lần lao ta bị thương không nhẹ. Tình hình này còn tiếp tục kéo dài, đảo quốc xem như cận kề diệt vong. Nội thành, phe con người chỉ mới vừa lấy lại lợi thế, giờ đây lại đối mặt với nguy nan mới này. Bọn họ một lần nữa chật vật mà đối phó, bị yêu ma đàn áp về số lượng lẫn chất lượng. Bọn chúng không chỉ hung hăng hơn trước mà còn điên cuồng hơn trước rất nhiều. Giữa lúc này, Kim Nguyên thành công tấn hăng, trở thành chiến giả cấp 5. Một kiếm bất ngang, liền tiêu diệt được không ít yêu ma. Hắn một lần nữa tham chiến, không ngại nguy hiểm, lao lên tuyến đầu. Tay cầm đoản kiếm, điên cuồng mà chấn liệt, người căn cơ còn chưa ổn định, sao liều mạng thế? Tay bắn súng của Kim vệ phía sau điểm hộ Kim nguyên và Kim hợi thấy vậy, liền cất tiếng mà nhắc nhở. Giờ này còn ổn định gì nữa, giết thôi! Kim nguyên hừng hực khí thế, dũng mãnh tuyệt chiến. Đoàn kiếm lướt qua, là có yêu ma nằm xuống. Sau khi Mạc Can rời đi, không còn ai là đối thủ của thuần lù nữa. Nó liền đem lớp phòng vệ kiên cố kia không ngừng công kích. Chẳng mấy chốc, vết nứt đã chẳng nhịn chi chi. Không biết sẽ chịu được mấy đòn nữa đây. Tôn vong của đảo quốc hiện giờ là ngàn cân treo sợi tóc, khốn khó vô cùng. Bầu trời đen kia, không biết đến bao giờ mới có thể xô tan. Một lần nữa, đem ánh sáng soi rọi quốc đảo. Mọi người cũng vì thế mà kiên cường chiến đấu. Long hồn thoát ra ngoài, có tác động không nhỏ đến vô cùng. Trong đó, hai tầng hầm bí mật dưới lòng đất là chịu ảnh hưởng lớn nhất. Một bên, thì đem nhóm người cá nhốt lại. Bên còn lại, cũng không khác là bao, đem các học viên giam cầm bên trong. Chuyện gì thế này? Khí tức nồng đậm không còn thì cũng thôi đi, sao lại nhốt chúng ta lại thế? Đạo quốc các ngươi có ý gì đây? Mau thả bọn ta ra nhanh lên! Thân cả đang chuẩn bị tiến hành đột phá thì bị tắc ngang, bực tức mà hét lên. Đáp lại hắn ta là không một lời hồi âm. Nhận biết có chuyện không lành, hắn liền ra sức đập cửa. Đáng tiếc, cũng chẳng có tác dụng gì. Có chuyện gì vậy, sao cửa lại đóng chặt thế này? Mở ra coi, gia kiệt dùng lực phá cửa nhưng cũng bất thành, hắn liền chuyển sang chế độ cạnh. Không biết là có mở được hay không, mà được cái là nó mệt. Trần Hao thấy điểm bất thường, lại liên tục có chấn động truyền đến. Liên mặt kệ các học viên tiêu gạo, bay thẳng ra ngoài. Cùng với hắn, là hai siêu biệt giả canh gác kia cũng rời đi. đảo Quốc Lâm Uy không còn chuyện nào quan trọng hơn được nữa. và lại để mấy người bọn họ trong tầng hầm bí mật này so với bên ngoài mới thực sự là an toàn. một bên khác hồ sở nhân lúc khung cảnh hỗn loạn không ai chú ý đến mà bước vào bên trong quốc khố của đảo hoa đảo quốc thung lũng có thể đột nhập mà tấn công đảo chính cũng là do một tay cô ta giúp đỡ vị trí của long hồn cũng là do cô ta chỉ điểm sự tình cho đến hiện tại không chỗ nào là không có bóng dáng của cô ta. còn về phần triệu hoài, hắn thì nút ở một góc mà quan sát tình hình xem xem bản thân có cơ hội ra tay hay không nhưng nhìn tình hình này mà nói đến gần còn không được nói chi đến thừa nước đục thả câu. Hoa, đánh nhau căng thế, vốn gì còn muốn nghĩ xem tìm cách thu phục nó. Giờ xem ra, hết cơ hội rồi, Triệu Hoài vừa cắn hạt dưa vừa vương lời cảm thán. Trận chiến đó, hoàn toàn vượt xa những trận chiến trước đây mà hắn ta đã từng quan sát. Còn ngươi nữa, ra đây đi. Lúc núp, núp lo lo như vậy là có ý gì, định ám hại ta à? Triệu Hoài bất chợt quay phát về sau, lạnh giọng mà nói, "Ngươi đừng nói thế chứ, thuộc hạ chỉ là phục mệnh hành sự mà thôi." Quảng, Bái Kiến thủ hộ xứ, từ trong bóng tối bước ra một thân ảnh, nhìn trông rất uy mắt. Đối phương chính là nhân viên phụ vụ, cũng từng là người bán bánh mực cho Triệu Hoài, Quảng, người âm thầm hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này của hắn ta. Chương 482, cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Chương 482, cuộc chiến ngày càng khốc liệt lần nhiệm vụ này, Quảng đúng là giúp đỡ Triệu Hoài không ít. Nhưng cùng với đó là giám sát lấy hắn ta. Dù sao thì lòng tin giữa người với người nó vốn dĩ mong manh. Để ông hoàng hoàn toàn tin tưởng hắn ta, đó là chuyện không thể nào. Thừa, nói cho cùng là lão già đó không tin ta chứ gì. Người cũng thấy rồi đó, không phải là không muốn hoàn thành nhiệm vụ mà là trận chiến kia, ta vốn dĩ không tham gia vào được. Về báo cáo lại với lão già đó đi, muốn thì tự đến đây mà thu phục. Triệu Hải liếc nhìn đối phương một cái, rồi mới phản nản mà nói: chuyện này, thuộc hạ sẽ bẩm báo lại sau. Nhưng hiện tại, thủ hộ sứ có nhiệm vụ mới cho người làm đây. Quang bước tới gần hắn, niềm nợ mà đáp lời. Cái gì? Lại là nhiệm vụ? Các ngươi bóc lột người khác cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Để cho người ta còn nghỉ ngơi nữa. gì mà nhiệm vụ này chưa xong đã có nhiệm vụ khác rồi, bóc lột còn hơn cả tư bản nữa. Triệu mặt mày cao có, khó coi mà thanh bản chuyện này thuộc hạ không có quyền quyết định, mong là thủ hộ sứ hiểu cho. khoảng chất hai tay lại, giao ra một thanh đũa SCB. Nhiệm vụ cụ thể, nó nằm ở trong đó. Ta biết, chỉ là ta mắng không được lão già đó nên mới đem ngươi ra chút giận mà thôi. Ai bảo, lão già đó lớn ta nhỏ, ngươi lại nhỏ hơn ta. Sui thì chịu đi, cá lớn ăn cá bé mà. Triệu Hải mặc dù không muốn nhưng không còn cách nào khác, đành đưa tay lấy usb SCB đó nhét vào người. Nói thế mà ngẻ ngà, thủ hộ sứ này, sao không đang tin cậy một chút nào cả vậy? Nhiệm vụ đã thành, thuộc hạ xin cáo lui. Và lại, thủ hộ sứ người nên đi tắm đi. người hôi lắm đấy, hôi hơn cả cú nữa. Thuộc hạ xém tí là nữa mất. cú mai là khả năng chịu đựng của thuộc hạ cao nên mới cố chịu đựng. chỗ thân quen mới quên thật tình, gặp người khác là người ta chửi thẳng mặt thủ hộ sứ là đổ dơ giấy bẩn tiểu rồi. nói rồi, quảng liền nhanh chân mà chuẩn. ở lại đây lâu, sợ là có chuyện mất. gì? bộ hôi làm sao? sao ta không ngửi thấy được mùi gì vậy? không lẽ là nghẹt mũi rồi? chết tiệt! mà con đã, người dám mắng ta sao? cái tên kia, đứng lại cho ta. triệu hoành nệ mặt ra một lúc, mới hướng đối phương rời đi mà mắng chửi dưới sự công kích không ngừng của thủ luồng vết nứt trên lớp phòng vệ càng ngày càng lan rộng chỉ cần thêm một đòn nữa chắc chắn sẽ vỡ nó liền tụ khí vào miệng bắn ra một quả cầu năng lượng đẩy mạnh mẽ kim nguyên lớp phòng vệ sắp không xong rồi con rắn đầu rồng đó đánh một phát nữa chúng ta trôn thân ở đây mất kim hợi hoảng loạn mà nói thái độ còn là có chút buông xuôi lẽ nào chúng ta cố gắng đến như vậy tất cả đều là huống công sao không nếu cho dù có chết ta cũng phải chết một cách xứng đáng không thể cứ thế mà chết như thế này được kim nguyên ngẩng cao đầu ý chí mười phần mãnh liệt ngay lúc này Trần Hảo và hai siêu việt giả kia đúng lúc xuất hiện, đứng ra, chặn lấy quả cầu năng lượng đó. Mặc dù uy lực một đòn này không hề nhỏ, nhưng đối với ba siêu việt giả đồng tâm hiệp lực mà nói, nó cũng không tạo thành ý hiếp gì quá lớn. Thung luồng, nó sao lại ở đây? Chuyện gì thế này? Yêu ma từ đâu đến mà đông thế kia? Trong khoảng thời gian ta vắng mặt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Hào quét mắt nhìn quanh một lượt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta không khỏi nỡ ngả. Đâu đâu cũng là cảnh tượng chém giết, người chết như ngả dạng. Không có thời gian để tìm hiểu tình hình đâu, chúng ta giải quyết nó trước đã. Một trong hai siêu việt giả còn lại lên tiếng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về Thu Luồng. Dựa vào ba người các ngươi mà muốn giải quyết ta, được cười thật đấy, Thu Luồng giọng điệu khinh miệt, hoàn toàn không xem ba người bọn họ là đối thủ cùng đẳng cấp. Nhưng nó sẽ vì dáng vẻ cao ngạo này mà trả giá. Vậy thì phải thử xem mới biết được. Trần Hào tụ khí vào tay, chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp diễn ra. Lời vừa dứt, Trần Hào liền ra tay. Đầu tiên là vài đường cơ bản thăm dò đối phương. Sau đó mới thực sự tung ra sát chiêu. Hai bên thì có hai siêu việt giả vây công, không ngừng ra chiêu, tạo thành thế trận kiềng ba chân, hoàn toàn vây hãm kẻ địch bên trong. Tu luôn mặc dù mạnh nhưng với trận chiến ban nãy, sớm đã bị Mạc Can đã thương. Giờ, đối thủ của nó là ba siêu việt giả cao cấp. Nó khó tránh khỏi cảnh chịu thiệt trước mắt. Bị ba người bọn họ triệt để đàn áp, không thể tiếp tục làm càn được nữa. Nhờ có vậy, những người khác mới có thời gian phản công. Bọn họ cũng không cần phải lo lắng lớp phòng vệ sụp đổ mà sợ hãi trong chiến đấu nữa. Tay cầm chặt vũ khí, đem yêu ma từng bước đẩy lùi về phía sau. "Lên! Có Trần Hào thống soái ở đây, chúng ta không cần phải sợ gì nữa. Kim Nguyên hét lên, cổ vũ tinh thần của mọi người, lấy bản thân làm mũi giáo, Sông pha giết địch, cho dù có gặp nguy hiểm thì có xa chi. Trong thoáng chốc, khí si khí của bọn họ một lần nữa tăng cao. Cùng với đó, là sự trợ giúp của pháo lạ giờ. Giao chiến diễn ra, càng là trở nên khốc liệt hơn. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, một bầu không khí u ám bao trùm lấy nơi đây. Nhưng như thế, bọn họ cũng từ bỏ việc chiến đấu. Bọn họ vốn dĩ không có đường lui, phía sau lại là người thân cần phải bảo vệ. Không liều mạng mà đánh, lấy ai bảo vệ họ? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, quyết không lùi bước. Chỉ là ở một bên khác, Mạc càng càng đánh với Long Hồn thì càng rơi vào cảnh yếu thế bị nó chen ép đủ đường phải chật vật mà đối phó tốc độ của nó không chỉ nhanh gấp đôi thuần luồng mà thực lực còn là bộ phận mạnh mẽ long hồn là hồn thể nhưng là hồn thể của ngũ trảo kim long mặc dù đã trở thành bạch long thực lực kém đi rất nhiều nhưng cũng đủ để nó đàn áp mạc can ngoài rồi đến cảo mỗi đòn uy lực đều kinh người kèm theo đó là uy áp cực mạnh phong tỏa không gian nơi đây nhưng cho dù có như thế mạc can vẫn quyết liệt mà đối chiến với nó ăn miếng trả miếng liên tục tung chiêu đắc trả khí thế quân vương trên người mãnh liệt cũng không kém nhưng so về thực lực tổng quan vẫn là có chút thua thiệt còn không làm gì đó. Tình hình này còn tiếp tục kéo dài thì quả thật là không ổn. Không ngờ chỉ là hồn thể mà ngươi lại mạnh đến vậy. Những năm này, xem ra ngươi sống không tệ. Mặc Can vừa giao chiến vừa nói, ý đồ muốn phân tán sự chú ý của đối phương. Mạnh, thử, chuyện này ngươi còn dám nói đến sao? Nếu như không phải các ngươi dùng máu tộc nhân tộc người cá, huyết mạch của ta bị pha lo sao, cũng sẽ không trở thành cái bộ dạng này. Đường đường là Ngũ Trảo Kim Long, nay lại không có chút Long uy nào cả. Tên Cốt kia, ta phải giết ngươi. Long hồn lộ rõ cám vẫn, môi đòn đánh tới đều trở nên mạnh hơn gấp bội so với trước. Ngươi không gây ra tội ác, ngươi có kết cục đó sao? Tự mình hại mình, lại muốn trách ai? Mặc Can thấy vậy, liền đổ dầu vào lửa, muốn đem nó cho tức, biết đâu bản thân còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Chương 483, Triệu Hoài, Tám chương 483, Triệu Hoài, tám vị muốn làm phân tâm sự chú ý cũng như cho tức đối phương, Mặc Can không ngừng dùng lời lẽ khiêu khích với Long Hồn, chỉ có như vậy, Lão Ta mới có cơ hội giành lấy chiến thắng trong trận chiến này. Thì sao? Con người nhỏ nhoi các ngươi vốn gì hay mọi? Năm đó, không phải cái tên đó xen vào chuyện của ta? ta sớm đã tiêu diệt hết các ngươi rồi, long hồn ngự khí gắt gỏng, thật là bị lao ta trọng giận. đó là do ngươi yếu kém thì trách được ai. hôm nay ta cũng sẽ thay trời hành đạo, đem con ác long nhà ngươi một lần nữa thu phục lại, mặc can lời lẽ hùng hồn, khí tức tỏa ra càng là mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thử, chỉ dựa vào ngươi, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. long hồn gầm lên một tiếng thật lớn, rồi lao nhanh đến đối phương. bầu trời vì trận chiến của yêu người bọn họ mà dấy lên một trận bốn phong, mây lại thêm đen, trời càng thêm tối, gió lớn quét qua như muốn thổi bay tất cả. cơn rông này không biết kéo dài đến bao giờ mới dứt. Một bên khác, trong một hồ nước chất đầy xác yêu ma, mỗi một con đều có vết thương chí mạng ở cổ. Máu của bọn chúng một phần nhuộm đỏ mặt nước. Nhưng triệu hải thì lại không quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt đó, thản nhiên mà tắm ở đây. Tự nhiên, cứ như là ở nhà. Hết chưa ta? Sao không ngửi thấy mùi gì hết vậy? Không lẽ là mùi ta điếc rồi sao? Triệu hải ngửi ngửi cánh tay của mình, mãi lại không ngửi ra mùi gì. Hắn liền hoài nghi bản thân, hôi hay là không hôi? Người ta thì liều mạng nơi chiến trường, người ở đây liều mạng tắm rửa cũng ra gì và này nọ đấy, giờ vừa cất tiếng vẫn làm địa mai như thường. làm gì? ngươi muốn ta thí mạng với bọn chúng sao? Đùa vui thật, có chuyện gì vui hơn không? triệu hải cười khẩy mà đáp, chẳng mải mai mà quan tâm tới. ngươi dù sao cũng là truyền nhân của long thần, trách nhiệm trên mình là bảo vệ người dân. đó là điều không thể phó thác. nay lại trốn chui trốn nhủi ở đây, thật là không đáng mặt đàn ông mà. giờ nói tiếp, một thân khí phách hào hùng. ta biết, nhưng một người một máy chúng ta thì làm được gì? một tên chiến giả cấp 4 một bộ chiến giáp cổ lỗ sĩ. ra đó nhất kẻ giang yêu mà còn không đủ nữa là chuyện nhà của người ta, bớt lo bao đồng lại đi vắng mợ thì chợ bất đông, không cần chúng ta phải nhọc lòng đâu triệu hoài ngoài việc cười trừ ra thật cũng chẳng biết làm gì hơn nhưng có nói thế nào đi chăng nữa ngươi cũng không thể nào ngẩng mặt làm ngơ như thế này được giờ vờ cực lực quên giải nhưng hắn lại chẳng buồn mà để vào hai hoa Và hôm nay ngươi ăn chúng cái gì thế nói chuyện sức mức nghe ghê quá đi ta đã bảo rồi chuyện đó không liên quan đến chúng ta dây vào làm gì cho khổ có một số chuyện không phải cứ muốn là được đâu triệu hoài lắc nhẹ đầu rồi lại tiếp tục mà kĩ cọ cơ thể ha, nói cho cùng là ngươi sợ chứ gì? Không sao, ta hiểu mà. Dù sao, so với những anh hùng thật sự, ngươi cũng chỉ là một tên rác rưởi không hơn không kém mà thôi. Giờ gờ vẫn chưa chịu từ bỏ, dùng ngôn từ mà công kích lấy hắn ta. Định dùng chiêu khích tướng à? Ngươi nghĩ có tác dụng với ta sao? Cho này ta chơi chán chê rồi đấy. Triệu Hoài thái độ rừng rừng. Hắn biết giờ gờ muốn làm gì nhưng chuyện này, hắn cũng đành lực bất thông tâm. Giữa lúc Triệu Hoài đang tắm, lại có yêu ma xông tới tấn công lấy hắn. Một thương vừa qua, yêu ma đó liền ngã xuống. Một màn này diễn ra chưa quá ba giây. Đừng thấy hắn như thế mà tưởng hắn lơ là, tính cảnh giác của hắn ta vốn dĩ rất cao. Sao cái lũ này cứ thích tìm chết thế nhở? Ta chỉ muốn tắm thôi mà, có cần hết tên này đến khác tìm chết không hả? Nước lại đủ thêm nữa rồi. Khó khăn lắm mới tìm được cái hồ này, vậy mà cũng không yên với các ngươi nữa, Triệu Hải sau khi giải quyết xong yêu ma đó, vẫn là như trước đó thản nhiên mà tắm. Là ai, đột nhiên, động tác của Triệu Hải khựng lại một nhịp. Hắn cảm thấy như thể có ai đó ở bên đây. Liền đưa mắt nhìn quanh, thăm dò tình hình một lượt. Triệu Hải, là tên cón nhà ngươi, từ trong bụi rậm gần đó bước ra chưa thấy người đã nghe thấy tiếng là cô à thị chập chập chập gặp nhau ở đây đúng là có duyên mà triệu hoài thấy người đến là cô ta cũng thả lòng bản thân hơn người tại sao lại ở đây không phải giờ này ngươi đang bị giam trong ngục hay sao ngược lại thị nhìn thấy hắn cẩn thận mà để phòng lấy ta tại sao lại không thể ở đây và lại cô nhìn chăm chăm ta như thế là có ý gì nói cho cô biết ta hiện tại không mặc đồ đâu đấy cô mà thấy thứ không nên thấy thì đừng có trách ta không có nhắc nhở đó triệu hoài nhăm nhở mà nói theo đó là nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước ngươi Cái tên biến thái chết tiệt kia, ngươi làm gì thế?" Thì lấy tay che mặt, còn không quên lớn tiếng mắng nhiếc hắn ta. "Biến thái?" "Nói ai đấy? Ta đang tắm, cô từ đâu chui ra lại nói ta là biến thái?" Thứ, nếu cô đã nói như vậy, ta cũng không ngại làm biến thái một phen đâu." Miễm Lệm, triệu hài bị mắng, trong lòng cũng vui, liền đem cô ta chê bữa cho bỏ tức. Bước đi trong nước, từng bước mà tiếp cận cô ta. "Tên cô kia, ngươi đừng qua đây!" Ta la lên đó, thì lui bước về sau, sợ hãi mà hét to lên. "La đi!" "Thì thì, cô mà la lên, yêu ma cắn cổ cô đó." đừng quên, bây giờ là tình hình gì? Triệu Hoài đầu đà càng là ra sức mà hù dọa đối phương. Ngươi, ngươi, ngươi, bất trận một thương lại vừa qua, thị được phen đứng tim, như chết lặng tại chỗ, hai chân run rẩy bần thần mà ngồi bẹp xuống đất. Một thương đó sát khí cực kỳ khủng bố, như thể đưa con người ta vào có chết vậy. Với sự thay đổi trong thoáng chốc đó, cô ta khó mà thích nghi. Nơi đây đã không an toàn rồi, đi thôi. Triệu Hải không biết từ lúc nào quần áo đã được mặc trên người, lạnh đạm mà bước qua cô ta như trốn con người. Ngươi, ngươi thị bay đầu nhìn lại mắt thấy là một thương đó của hắn đã xuyên qua đầu một con yêu ma phía sau bản thân. đến lúc này cô ta mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. người gì nữa, không lẽ cô muốn ta làm thật đó à? xin lỗi nhé, anh đây tiêu chuẩn cao lắm đấy. cô với không tới đâu, triệu hải thu hồi thương lại, mặc kệ thị ở đó, tiêu sái mà bước đi. người, cái đồ khốn kiếp kia, đứng lại đó cho ta, thị lúc này mới hồi thần trở lại, đứng dậy mà leo đeo theo sau hắn. mặc dù không muốn đi theo hắn ta một chút nào cả nhưng đây cũng quá là nguy hiểm đi, cô ta rảnh miễn cưỡng bản thân. đi theo hắn vẫn là an toàn hơn. Wow. Sao cô hở ra là cứ mắng ta thế? Ta làm gì cô? Không mắng ta thì cô chết à? Triệu Hoài bị cô ta mắng, sắc mặt không khỏi khó chịu. Ngươi năm lần bảy lượt trêu đồ ta, bảo kiếm của ta ngươi cũng lấy mất. Vậy mà lại nói là không làm gì? Hừ, cái đồ khốn nạn, thì vẫn chưa chịu thôi, mắng nhất hắn ta không ngừng, chút da cơn giận trong lòng. Bị hú như thế kia, không chém hắn chết đã là may lắm rồi. Chương 484, Mạc Hành chương 484, Mạc Hành sau khi bị đối phương chọc tức, long hồn mỗi lần ra chiêu đều trở nên quyết liệt hơn, như thể muốn lấy mạng đối phương vậy mặc mạc can vào tình thế căng go, nguy hiểm trùng trùng. Chỉ cần một giây bất cẩn liền vì đó mà trả giá thật đắc. Dây dưa với nó hồi lâu như vậy, vậy mà lại chưa tiêu hao hết thể lực của nó. Không hổ danh là long hồn mà ta nuôi dưỡng mà, mặc dù bị nghiền áp, mạc can vẫn còn sức mà vươn lợi cảm thán. Long mạng, long hồn mắt thấy lao ta chỉ biết tránh đòn, ngứa mắt liền dùng tuyệt kỹ mà đối phó đối phương. Đào hoa nhân trưởng, mạc can thấy vậy cũng tung ra tuyệt kỹ của mình mà đáp trả. Hai bên cùng lúc xuất ra đại chiêu, bầu trời cũng vì đó mà được phen chấn động. Sấm chớp rền vang, càng là dữ dội hơn trước đó. Khí tức giao nhau. Tạo thành cơn dư chấn không nhỏ. Đây chính là thực lực chân chính của một sự thi giả, giới non lấp bể cũng chỉ là chuyện nhỏ. Long hồn với thân hình to lớn, lao nhanh như chớp đến đối thủ, há miệng to ra hết cỡ mà đấp lấy đối phương. Nếu như không phải Mạc Can kịp thời né tránh, sợ rằng một đòn đó đã tiến lao ta trở về với cắt bụi. Ngay lập tức, Mạc Can liền thuận thế mà phản đòn, Canh chuẩn vừa tầm mà đánh thẳng vào đầu Long hồn, gây ra thương tích không nhẹ. Hơn hết thảy, một trường đó, triệt để khiến cho nó tức giận. "Gừ, tên khốn chết tiệt kia, dám đả thương ta. Ngươi hôm nay, chết chắc." Long hồn gầm gừ tao có mà nói. vậy thì tới đây. Mạc Can dũng dạt mà đáp, không chịu thua kém. Ý định của Mạc Can là muốn đem Long Hồn không ngừng tiêu hao. dù sao nó cũng chỉ là hữu thể, nếu như sức mạnh không được duy trì thì khó mà chiến đấu được lâu. nhưng lão ta lại quên mất, lần này tinh huyết người cá mà nó hấp thụ, sớm đã đủ để cho nó có được một chiến lược dồi dào. Long Hồn bỗng mình lại, lớp vảy trắng trên người bất chợt lại đổi màu. một màu hoàng kim bao phủ quanh người, dần dần thay thế lớp vảy trắng ban đầu. ánh mắt nó cũng theo đó mà thay đổi, uy nghiêm đến đáng sợ. đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Mặc dù huyết mạch của ta đã bị pha loãng nhưng ngươi đừng quên, ta từng là ngũ trảo kim long ai hùng một phương. Dám thách thức ta, ngươi chịu chết đi." Long hồn gầm lớn một tiếng, chấn động bốn phương tám hướng, khiến cho ai nấy nghe thấy cũng đều bất giác mà dùng mình sợ hãi. Hình thái này, lẽ nào là nói một màn trước mắt này, Mặc Can liền có dự cảm không lành. Long hồn sau khi trải qua một màn biến hóa đó, sức mạnh liền được gia tăng, chạm mốt quân chủ. Không những vậy, kích thước của nó còn to lớn hơn không ít. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng cũng đủ để nó đả bại được đối phương giờ đây, mặc can hoàn toàn không phải là đối thủ của long hồn được nữa. chỉ với một chiêu, nó đã đem lão ta đánh đến trọng thương. một trảo đánh tới, không khác gì roi sắt đánh vào người, khiến cho lão ta miệng đầy máu tươi. kuku, bất cẩn rồi. không ngờ lại còn có một màn này, mặc can ôm ngực, mặt kém sắc mà nói. Thử, không phải ngươi mạnh miệng lắm sao? giờ, sao lại trông yếu đuối thế kia? long hồn lớn tiếng rêu cận, lấy đó mà làm đắc ý long hồn làm chủ thế cục, liền đem đối phương chơi bừa trong lòng bàn tay, nhằm hình hạ lấy mặc can, trả lại mối thù bị giam cầm. Vườn qua vừa lại, đánh cho lão ta không thể trở mình. Thương tích trên người cứ thế mà ngày một thêm nhiều. Mạc Can ra sức chống trả nhưng đó cũng chỉ là sự phản kháng yếu ớt. Cách biệt giữa cấp quân chủ và sử thi giả chính là khoảng cách giữa trời và đất, không phải là thứ người thường có thể thu hẹp. Cho dù đó có là quân vương một nước đi chăng nữa. Chơi đủ rồi, ngươi, đi chết đi. Long diệt, hành hạ đối phương hồi lâu, long hồn cuối cùng cũng thỏa mãn. Liên ngưng khí vào miệng, bắn ra một luồng ánh sáng hủy diệt hướng thẳng đối thủ mà đến. "Muốn giết ta, đường hỏng." Mạc Can tụ khí vào tay, xuất ra đào hoa nhiên trưởng mà đối đầu với long diệt của đối phương, dồn lực, căng cả cơ tay mới có thể miễn cưỡng cầm cự. Nhưng suy cho cùng, thực lực giữa hai bên vẫn là cách biệt quá lớn. Cho dù Mạc Can có cắn răng cố chống đỡ nhưng trước sức mạnh nghiền ép của đối phương, cũng chỉ đành bất lực mà chịu trận. Ngay lúc Lao Ta sắp chịu không nổi nữa, bỏ mạng dưới tay Long Hồn, thì bất chợt từ trong đống đổ nát của nhà Lao, một thân ảnh giàn mua xuất hiện. Thay Mạc Can, chặt đứng một bên đó. Long Hồn, ngươi định làm gì thế? Không phải, gọi là rồng nhỏ mới đúng. Một giọng nói khàn đặc vang lên. Sinh cơ yếu đớt nhưng lại mang đến cho người ta cái cảm giác cực kỳ áp bức. Là ngươi, Mạc Hành? Thử, lão giả nhà ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao? Ta còn tưởng ngươi sợ chết nên không dám ra mặt nước cơ, gặp mặt lại người quen cũ long hồn chưa gì hết đã buông lời miệng ai. Phụ thân, người Mạc Can giờ đây, sức lực gần như đã cạn kiệt. Nếu như không phải kịp thời được cứu thì e là sớm đã táng thân tại đây. Lùi xuống trước đi, con không phải là đối thủ của nó đâu, để lão già này vậy. Mạc Hành xoa tay, bước từng bước chậm mà tiến lại gần long hồn. Lão già nhà ngươi dựa vào ta mới kéo dài hơi tàn đến một ngày hôm nay muốn đột phá truyền kỳ giả nay lại không thành giờ muốn đánh với ta ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó không long hồn ngạo mạn tận trời nào đâu có để đối phương vào trong mắt lúc trước cũng vậy bây giờ thì lại càng không đột phá không được nhưng đối phó ngươi thì được nằm lâu đến như vậy cơ thể già yếu này cũng nên phát huy tác dụng của nó rồi mặc hành phát động khí tức bầu trời cũng vì thế mà phát sinh biến hóa mây đen xua tan đi mấy phần ánh nắng le lói mà chiếu sáng yêu người bọn họ không nói nhiều lời nữa chào hỏi nhau bằng lời như thế là đủ rồi giờ là lúc chào nhau bằng nắm đấm Mạc anh ấy vậy mà lại có thể giao chiến ngang hàng với Long Hồn ra chiêu không chút nào gọi là thua kém giữa bầu trời sóng xung kích không ngừng lan tỏa ra xung quanh mỗi một nơi mà nó đi ngang qua đều để lại hậu quả không nhỏ mặt đất nứt ra mặt biển dậy sóng trận chiến này so với trận chiến trước đó giữa mạc Can và Long Hồn càng là kịch liệt gấp bội phần trăm năm đúng là biến hóa khôn lường mà từ một hồn thể yếu ớt nay đã mạnh mẽ như này thật là làm cho người ta kinh ngạc kinh ngạc Mặc Hành nhìn thấy Long Hồn nhịn không được mà nhớ lại chuyện xưa ngày mà lao ta, khó khăn lắm mới có thể thu giữ hồn phách của nó. từng bước từng bước, tốn không biết bao nhiêu công sức, long hồn mới có một ngày hôm nay. nhưng suy cho cùng, tất cả đều là vì lợi ích của bản thân lão, vì lợi ích của đạo quốc. đừng nhiều lời nữa, ta ghét nhất chính là loại giả tạo như ngươi. không phải tại ngươi, ta phải chịu cảnh giam cầm hàng trăm năm sao? Long nguyên bị rút, cái cảm giác bị dày vào đó. hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, cái cảm sống không bằng chết là thế nào. Long hồn giận dữ mà nói, như bị thứ gì đó kích thích ác liệt mà tấn công tới. chương 485, thị. Triệu Hoài chương 485, thị Triệu Hoài chiến trường nội thành cũng đã dần đi đến hồi kết của nó. Xác người lẫn yêu ma la liệt khắp nơi, mưa rơi tầm tã nhưng mùi máu tươi tại đây chỉ có tăng chứ không giảm. Không biết cơn mưa này đến bao giờ mới có thể tạnh. Có được sự trợ giúp của công việc cùng với siêu việt giả của học viện ngự quy phần nào giảm bớt đi áp lực của bọn họ, nhưng không thể tránh khỏi việc yêu ma thừa cơ hội vết nứt xuất hiện trên lớp phòng vệ mà lén xâm nhập vào trong. Kim Nguyên bên kia xuất hiện lỗ hổng, còn không mau ngăn chặn. Yêu ma sẽ tấn công vào trong mắt, Kim Hợi thấy tình hình cũng ổn, liền lớn tiếng mà cảnh báo: "Người ở đây đi, ta qua đó chặn bọn chúng lại vậy. Người đâu, theo ta, ngay lập tức." Kim Nguyên dẫn đầu một nhóm người một đường thẳng tiến. Yêu cản rất yêu, ma cản gì ma, đem những yêu ma đang có ý định xông vào kia đẩy lùi về sau. Nhưng số lượng yêu ma quá nhiều, không tránh khỏi cảnh cá lọt lưới. Có một số yêu ma nhân cơ hội bọn họ không chú ý mà âm thầm xâm nhập. Một bên khác, Triệu Hoài có được sự dẫn dắt của thị đã đi đến nơi trú ẩn tạm thời của người dân lạc quốc. Đó là một tầng hầm dưới lòng đất, được xây dựng vô cùng kiên cố. Để phòng tránh những trường hợp bất trắc như hiện tại, cửa vào thì được ngụy trang một cách cẩn thận, ở mình trong một bụi tây. Thì ra là các người nút ở đây. Cũng không tội nhớ, Triệu Hoài ăn nói, vẫn là khó nghe như cũ. Nút gì chứ? Ngươi có biết nói chuyện hay không thế? Đây rõ ràng là nơi an toàn bọn ta chuẩn bị để lánh nạ. Sao qua cái miệng ngươi, lại khó nghe thế không biết nữa? Thì lương hắn ta một cái, mạnh miệng đáp trả. Nhưng có điều là, còn chưa đi vào được bên trong, là đã có chuyện xảy ra. An toàn. Vậy đó là gì thế kia? Triệu Hoài đưa tay chỉ về phía trước. Mắt thấy là một bầy thủy hải sản dữ tợn đang lao nhanh đến đây. Yêu ma, sao bọn chúng lại xuất hiện tại đây được?" Thì đưa mắt nhìn tới, liền ngơ người ra đó. "Cô đi mà hỏi bọn chúng, hỏi ta sao ta biết? Và lại, không phải cô nói nơi này an toàn lắm sao? Sao chưa gì hết, đã có yêu ma tấn công tới rồi?" Lừa à, Triệu Hoài đối với loại tình huống này, không một chút bất tâm. Đứng yên tại đó, bình chân như bạn. "Còn nói gì nữa, ngươi mau giải quyết nó đi. Để bọn chúng tìm thấy nơi trú ẩn, tiên phúc lớn đó, thì đẩy mạnh hắn ta một cái, muốn hắn ta gánh lấy cái họa này. Ta tại sao phải giải quyết nó?" chuyện này liên quan chó gì đến ta? đừng quên, ta là tù nhân đấy, không làm hại các người, đã làm ai lắm rồi. ở đó mà còn muốn ta giúp, giúp cái bự ấy, triệu hoài hất mặt thẳng thừng từ chối. ngươi nói thế mà nghe được à? tình thế nguy cấp, ngươi rút một tay không được sao? thị liên tục hối thúc hắn, ép hắn phải ra tay cho bằng được. nhưng đây là ai? là triệu hoài. loại chuyện không lợi mà toàn hại này, hắn chịu ra tay mới là lạ ấy. thử, vậy tại sao lúc ta bị vu cáo, không thấy các người đứng ra, thay ta đòi lại một lời công đạo? tên này tên ấy, đều muốn dồn ta vào chỗ chết bây giờ thì làm như không có chuyện gì mà nhờ ta giúp đỡ mơ đẹp đấy diễm triệu hải nghiêng người qua một bên thờ ơ mà nói nhưng mỗi chữ nói ra lại nặng nề không thôi ngươi thử ngươi không tiêu diệt bọn chúng thì để ta không cần ngươi phải bận tâm đồ khốc kiếp nói rồi thị liền lao lên với kiếm trong tay mạnh mẽ đối chiến để ta chống mắt lên mà xem cô nên làm trò chống gì đừng có mà bị bọn chúng bắt nạt đợi nhé kéo ta lại cười cho triệu hải cho đến lúc này vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn thị mặc dù thực lực không yếu nhưng số lượng của bọn chúng lại hoàn toàn áp đảo cô ta Ban đầu thì chỉ có vài con, còn có thể đối phó được, nhưng càng về sau, yêu ma xuất hiện càng nhiều, cô ta cũng khó lòng mà đối phó. Bọn chúng bao vây tị lại, liên hồi tấn công. Cô ta bị ép đến mức phải nghiêng mình cố thủ. Ngược lại với đó, Triệu Hải một bên nhẫn nhơ mà ngồi nhìn, hắn ung dung cắn hạt dưa, xem cô ta cứ như là trò vui. Chết tiệt, sao ngày càng đông thế? Tên của đó, thật là không có ý định ra tay mà, thì quay đầu nhìn lại, nghiến răng mà mắng. Cô nhìn ta làm gì, lo mà đối phó bọn chúng đi. Nói cho cô biết, cô không cẩn thận là bọn chúng sẽ xác cô đấy. Loại thiếu nữ như cô, da mềm thịt mỏng, là món khoái khẩu của chúng đấy. Triệu hoài không chỉ ngồi nhìn mà còn bung lời trâm trọng. Tên chết bầm nhà ngươi, chuyện này ngươi không xong với ta đâu, thị tức đến nổ phổi, thật là muốn chém hắn một kiếm. Nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng cần phải làm, chuyện đó đành để sau vậy. Thị lấy những lời trêu chọc của hắn làm động lực, sức mạnh trong người liền bùng phát dữ dội, ngó kiếm chém ra, uy lực tăng mạnh, đem yêu ma trước mặt một kiếm chém làm đôi. Thực lực này hoàn toàn không thua kém gì tinh anh của kia Chẳng mấy chốc yêu ma tại đây đã bị cô ta giải quyết sạch nhưng tình hình của cô ta cũng không khá khẩm hơn là bao. Miệng thở hưng hục, cơ thể kiệt quệ đi không ít. Có điều là, chỉ cần nhìn về phía Triệu Hoài, là cô ta lại tràn đầy sức mạnh trở lại. Không chém hắn một kiếm, chính là có lỗi với bản thân. Tên khốn nhà ngươi, chịu chết đi, thì vung kiếm chém đến, hắn ta thì lại bình thản ngồi đó. Còn chưa đâu, quái lớn xuất hiện rồi kìa. Cô tử từ, từ mà đối phó đi, lời Triệu Hoài vừa dứt, một yêu ma cấp 5 liền xuất hiện. Nó từ trên trời giáng xuống, mặt đất cũng vì nó mà được phen rung chuyển. Mắt thấy là một hài yêu to lớn, thân cao 2 mét, lớp da cho nhắn mang cá lộ ra ngoài, răng không nhọn nhưng miệng thì to, xấu không xấu, đẹp không đẹp, dáng vẻ tầm thường. nhưng thực lực lại được xếp vào hàng trung bình khá của lớp yêu ma lần này. đấy, cô đánh với nó đi, ta có chuyện, đi trước đây. biết là có chuyện không lành, triệu hải liền đánh bài chuẩn. tên con kia, đứng lại cho ta. thị còn muốn nếu kéo triệu hải ở lại nhưng hắn ta đã nhanh chân chạy trước. lại thêm phần hải yêu trước mắt cản trở, cô ta cũng chỉ đành đối phó nó trước tính sổ hắn sau. thị mới đó, chớp mắt đã không thấy đâu. một kiếm đã chém đến ngay trước mặt hải yêu. Nó lách người né sang một bên nhưng không tránh khỏi thương tổn. Trên mặt chảy dài một vệt máu tươi, tí tách mà nhỏ giọt xuống mặt đất. Gợn lừ, hải Yêu gầm một tiếng đầy giận dữ. Còn Kê thì tiếp tục tung chiêu, chém ra một kiếm nữa, nhưng một kiếm này lại bị nó bắt được. Cùng với đó, nó bộc phát khí tức của bản thân, tạo thành sóng năng lượng đẩy lùi cô ta về sau một bước. Cái gì? Cấp năm, thì lúc này mới biết thực lực thực sự của kẻ địch. Nhất thời, còn là có chút ngáng. Ngơ người ra đó làm gì, đánh tiếp đi chứ. Cô mà không giết nó, nó giết cô đấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên hai, thì theo đó mà nhìn đến, hóa ra là Triệu Hải. Hắn cách đó không xa, điềm tĩnh mà quan sát tình hình. Chương 486, Mạc Hành đối chiến Long Hồn chương 486, mặc Hành đối chiến Long Hồn thị một bên cực lực đối chiến yêu ma, Triệu Hải một bên thong thả ngồi nhìn. Hắn hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, để cô ta tự sinh tự diệt. Dù sao, cũng chẳng có lý do gì để hắn ra tay. Thân phận đối nghịch, nhiều chuyện không tiện để xem bảo. Người còn chưa chạy, mắt thấy hắn ta nhàn nhã ngồi nhìn, thì ngạc nhiên nhưng không kém phần tức. Chạy gì chứ? Ta chỉ là không muốn đánh với nó nên mới để cô ra tay thôi. Cho hay thế này, không xem thì phí lắm." Triệu Hải cười đùa mà đáp, trông rất chi là gời đòn. Người, khốn kiếp, nghe được lời đó, thì tức giận không nguôi. Nhưng ngoài việc lớn tiếng mắng chửi ra, cô ta cũng chẳng thể làm được gì hơn. Yêu ma trước mắt mới là điều đáng để quan tâm. Thị muốn rút kiếm về, yêu ma lại giữ chặt không buông. Giang có mãi, đến lúc nó buông tay thì cô ta té chỏng vó ra đất. Đau một nhưng được người, nhất là cái tên khốn kia đang ở đây. Hắn thấy hết tất cả mọi chuyện thì còn gì là thể diện của bản thân nữa. Khí hỉ vậy mà cũng làm cho được, hay thật chứ? điều gì đến cũng đến, triệu hải chứng kiến một màn đó, nhịn không được mà cười to thành tiếng. người cười cái gì? thị thẹn quá hóa giận, ngăm ngăm nhìn hắn đẩy bản khí. ta có cười gì đâu, cô đừng có nhạy cảm thế chứ? triệu hải lấy tay che miệng, ngang nhiên mà cười trước mặt cô ta. tên con kia, ngươi không xong với ta đâu, thì quá lớn, phẫn nộ đến cực điểm. nói nhiều thế, là ta hay cô không xong, còn chưa biết trước được lâu, triệu hải chỉ tay về phía hải yêu, cố tình mà khiêu khích cô ta. hai con người các ngươi, nói nhiều quá rồi đó, xem ta không tồn tại sao? lúc này. Hải Ưu lại đột ngột lên tiếng, làm cho hai người bọn họ sững sờ trong giây lát. Yêu ma sinh ra linh trí sao? Cô cẩn thận mà đối phó đi đi, Triệu Hoài, không biết là thiện ý nhắc nhở hay là hư tình giả ý nữa đây. Không cần ngươi phải nhắc, ta tự mình có thể ứng phó được, thị mạnh miệng mà đáp, hoàn toàn không để lời đó vào thai. "Vậy sao, để ta chống mắt lên mà xem vậy." Triệu Hoài nửa cười nửa không, một thân thăm sâu khó dò, thị đem toàn bộ sự phẫn nộ của bản thân đều chút lên người Hải Ưu. Nhưng cho dù có như thế, sát thương gây ra cũng không đáng là bao. Dù sao, thực lực hai bên cách biệt không nhỏ. Muốn thu hẹp khoảng cách cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trên trời, trận chiến giữa Mạc Hành và Long Hồn càng đánh thì càng hăng. Trận chiến này không đơn giản chỉ là trận chiến giữa yêu người bọn họ, mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của đạo quốc. Đó cũng là lý do Mạc Hành không thể thất bại. Lao già kia, không ngờ ngươi cũng chạm đến ngưỡng truyền kỳ. Xem ra, ta khinh thường ngươi quá rồi, giao chiến hồi lâu, Long Hồn mới ngạo mạn mà nói, đều là nhờ phúc của ngươi cả, cần gì phải khách sáo đến như vậy? Mạc Hành vừa tránh chiêu vừa điểm đạm mà đáp, như trêu đối phương vậy. Biết mình không phải đối thủ của Long Hồn, lão ta chỉ đánh khiêu khích nó nóng giận sẽ dễ phạm phải sai lầm, chỉ khi như vậy lao ta mới có cơ hội đả bại được kẻ địch. Nhưng cách này cũng tồn động những nguy hiểm nhất định. Chỉ cần nhất thời có sai sót, vậy ông sẽ đập lưng ông. Ngươi còn dám nhất tới? Long ngoạn, Long hồn bị đối phương cho tức, liền xuất ra tuyệt kim mà giao chiêu với lao ta. mắt thấy đối phương lao nhanh đến bản thân, Mạc Hành liền dùng hết tốc lực mà tránh né. Tu khí vào tay, đánh ra một trường khí mà ngăn chặn. Nhưng như thế cũng không sao ngăn cản được một đoạn của Long hồn. Mặc Hành cũng chỉ đánh phát động khí tức của bản thân, toàn lực đánh ra đảo hoa nhân trưởng mà đối chiến. Một trường này của lao ta hoàn toàn khác xa với Mạc Can, không chỉ mạnh hơn mà còn cực kỳ chính xác, nhắm thẳng vào miệng đối thủ, trung chiêu đầy hiểm hóc. Long hồn chúng một đòn đó gầm lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng rất nhanh, nó đã đáp trả lại bằng một đòn chảo, đem đối phương đánh lùi về sau, gây ra vết thương không nhẹ, hai bên cũng vì thế mà thương tích ngày một thêm nhiều. Mặc dù là ăn miếng trả miếng nhưng Long hồn vẫn tức giận mà phát động Long uy, đem không gian nơi đây nghiền áp đến nghẹt thở. Chiến lược của Mạc Hành cũng vì đó mà bị ảnh hưởng cũng không ít. Nó đây là đang muốn từng bước từng bước nghiền ép đối phương. Long uy sao? Kiểm thấy thật đấy, không ngờ lúc còn sống, ta lại có cơ hội nhìn thấy nó một lần nữa. Còn nhớ năm đó, ta vì nó mà run sợ. Giờ xem ra, cũng không đáng sợ làm ấy, mặc hành ngoài mặt tỏa ra bình thản nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi bất an. Long Uy, nào đâu phải là thứ có thể xem thường. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là đau khổ." Long Hồn trầm giọng, nét mặt mười phần uy nghiêm. Thực lực giữa hai, vốn dĩ có sự chênh lệch nhất định. Chỉ là trước đó, mặc hành miễn cưỡng mới có thể tạm thời đối chiến với Long Hồn. Nhưng giờ đây, nó đã dùng đến Long Uy. Lão ta cho dù có dùng hết sức, cũng chỉ cầm cự được trong thời gian ngắn, kéo dài kết cục cũng chỉ có một, chết. Mà hành rơi vào thế yếu, liên tục phải chống đỡ thế cường hãn của đối phương, nhận thấy chống đỡ mãi như thế cũng không phải là cách hay, lão ta liền vừa đánh vừa lùi, tìm kiếm thời cơ phản công. Nhưng long hồn nào đâu có cho lão ta có cơ hội đó, muốn chạy không dễ thế đâu. Muối hận trăm năm, ngươi cho dù có tan xương nát thịt, cơn giận của ta cũng khó mà nguôi ngoai. Long hồn ra chiêu áp đảo, càng lúc thì càng trở nên quyết liệt hơn. Muốn phục hận không dễ thế đâu, mà hành chỉ vừa mới mạnh miệng. Đối phương đã lao nhanh mà áp sát, Phù vương, cẩn thận! Mặc can hét lớn cảnh báo, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Long hồn tụ khí vào miệng, bắn ra một đòn long điện. Uy lực mạnh, phá núi cũng chỉ như việc trở bàn tay. Trước tình thế nguy cấp này, Mạc Hành muốn tránh cũng tránh không kịp. Chỉ đành miễn cưỡng ra khí chống đỡ. Vụ nổ diễn ra ngay giữa không trung, ầm một tiếng. Thanh âm vang vọng chín tầng mây, khói bụi mịt mù che mất tầm nhìn. Mạc Hành sống chết không rõ, nhưng mà dính phải một đòn đó, cộng với cơ thể vốn dị yếu đắt của lão ta thì e là, là lành ít dữ nhiều. Yêu Long, ta nhất định phải giết ngươi, mặc can phía sau, dồn lực ra chiêu đánh tới, nhưng đó không khác gì việc gãi ngứa cho đối phương cả. Ngươi cũng muốn chết sao? Vậy ta tuệ nguyện cho ngươi vậy. Long Hồn quay đầu nhìn lại, ánh mắt ấy lộ rõ sát khí. Không phải đã nói với con rồi sao? Lui xuống, Mạc Hành từ trong khói bụi bước ra, thương tích trên người nhiều vô số kể. Không chết, đã là may mắn lắm rồi. Mặc dù như thế, lao ta cách cái chết cũng không xa là bao. Xem ra, chỉ còn cách đó vậy. Một mình ta, đổi lấy an toàn cho đảo quốc. Rất đáng. Lời nói vừa dứt, khí xung quanh Hành bất chợt thay đổi. Cùng quận như báo tố, thực lực của Lao ta cũng theo đó mà gia tăng một cách đáng kinh ngạc. Dựa vào ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta đổ sát tứ phương, mơ mộng áo huyền, nhưng như thế, Long Hồn vẫn không đặt Lao ta vào trong mắt. Chương 487, tàn biến chương 487, tàn biến sau khi phát động trạng thái mới, sinh cơ của Mạc Hành cũng theo đó mà không ngừng tiêu hao. Biết là thời gian dành cho mình không còn nhiều, Lao ta cũng chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Bằng không, không nhanh giải quyết được Long Hồn, đảo quốc sẽ lâm nguy. Long Hồn, ta phải thừa nhận. Ngươi rất mạnh nhưng mà ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Ngươi vì sao không thắng được ta?" Mạc Hành lãnh đạm mà nói, cảm giác mang lại có chút thần thần bí bí. "Ngươi nói quá nhiều, so với một tên sắp chết rồi đấy." Long Hồn tỏ vẻ khinh thường, nhanh nhanh múa bước mà cất tiếng. "Phu thân, không lẽ người định Mạc can phần nào hiểu được ý định của Mạc Hành?" Muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị đối phương đưa tay ngăn lại. "Can, chuyện này con đừng xem bảo. Chuyện của con không phải ở đây, mà là sau khi trận chiến này kết thúc. Đó mới là lúc cần con phải ra tay. Con hiểu ý ta chứ?" Mạc Hành quay đầu nhìn lại, ẩn ý mà nói. Con trai đã hiểu, nghe được lời đó, Mặc Can tâm tỉnh cũng đã trở nên bình tĩnh hơn. Các ngươi nói nhiều quá đấy, xem ta không tồn tại sao? Long Hồn mất kiên nhẫn, bắn ra một loạt đạn khí mà quấy giày bọn họ, nhưng lại bị đối phương dễ dàng tránh được. đã để ngươi đợi lâu rồi, tới đây, theo đó, Mặc Hành tụ khí vào tay, chuẩn bị cho một màn phản công phía sau. Lần này đổi lại là Mặc Hành chủ động ra tay. Đầu tiên là tung ra một đòn đánh làm hỏa mù, sau đó mới áp sát kẻ địch mà đánh ra trưởng khí đẩy mạnh mẽ. Với thực lực hiện giờ của mình, lão ta hoàn toàn có thể đối chiến ngang hàng với Long Hồn. Chúng chiêu còn chưa kịp hoàn hồn, Long hồn đã liên tục bị đối phương tới tấp đánh tới. Mạc Hành mỗi lần ra đòn đều là vừa nhanh vừa hiểm. Kèm theo đó là dư chấn tỏa ra, đủ để chấn kinh cả bầu trời. Long hồn cũng không nằm yên chịu trận nữa, nó trở mình mà phản công. Một trảo cao đến, lại bị đối phương nhẹ nhàng tránh được. Thậm chí nó còn bị lão ta phản kích ngược lại, đánh chúng vào phần bụng. Tên cô kia, ngươi múa mây quay cuồng như thế làm gì? Long hồn gào lên đầy giận dữ, liên thiết mà không ngừng ra đòn công kích. Đào Hoa, hoa ảnh, Mạc Hành chính là dựa vào một bộ thân pháp này mới có thể tạm thời áp chế được nó chính đòn một cách hiệu quả, ra chiêu lão diệp vô cùng. Đào hoa hóa ảnh, biến hóa có lượng. Hư ảnh nhìn trông như thật, người thật thì lại trông như hư ảnh. Chớp mắt, dư ảnh còn đó mà người đã không thấy đâu. Long hồn cũng vì thế, mãi không đánh trúng được đối phương. Mạc Hành liên tục ra chiêu, lần này là Đào hoa hỏa pháo, uy lực mạnh mẽ gấp bội phần so ba siêu việt giả kia cộng lại, đánh cho Long hồn thương tích đầy mình, chốc ra một lớp bảy. Nhưng như thế, nhất thời cũng không thể nào triệt hạ được nó. Đáng ghét, đáng ngận, Long hồn bị trêu ngươi, tức giận đến không thể nào tức giận hơn được nữa. Long Hồn đã đến lúc trận chiến này nên kết thúc rồi. Mạc Hành trầm giọng, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Mặc dù cả hai đều là cưỡng chế gia tăng sức mạnh nhưng Long Hồn lại vì nóng giận mà tiêu hao quá nhiều sức lực. Hiện tại đã không còn là đối thủ của Mạc Hành được nữa. Và lại Lão ta là liệu mạng mà đánh, nó làm sao mà so được? Chỉ thấy Mạc Hành tập kết khí vào hai tay, ánh sáng đó đủ để lóa mắt người nhìn. Long Hồn cũng không kém, tụ khí vào miệng hình thành nên một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố. So với đối phương có hơn chứ không kém. Giữa bầu trời. Xuất hiện hai tia sáng vô cùng chói mắt, uy áp nó mang lại khiến cho con người ta không khỏi kinh ngạc. Như đại dương sâu thẳm, áp bức nặng nề đến khó thở. Không chỉ như vậy, Yêu Ma không biết vì sao lại có chút kích động nhưng cũng có chút sợ hãi. Điên cuồng mà tấn công tới. Trước tình hình này, Kim vệ và quân lính chiến đấu phải chật vật lắm mới không khiến cho tình hình trở nên xấu đi. Đó là gì thế? Có tận ba mặt trời sao? Không phải, đây là tận thế của chúng ta sao? Kim Hợi ngước mắt nhìn lên bầu trời, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn ta sửng sợ trong giây lát. Đừng quan tâm chuyện đó, chú ý trước mắt đi. Cho dù có tận thế, cũng không đến lượt ngươi quản đâu mà lo. Tay bắn súng của kim vệ, lo lắng thì có lo lắng đấy. Nhưng ngăn chặn yêu ma trước mặt công thành, đối với hắn mới là điều quan trọng hơn cả. Sau khi tích đủ năng lượng, mặc hình là người ra chiêu trước. Một tay là đào hoa nhân trường, một tay là đào hoa hỏa pháo. Kết hợp hai chiêu thức đó lại, tạo thành một vòng xoáy mà lao nhanh như chớp đến đối thủ. Long hồn thấy vậy, liền dồn lực mà ra chiêu đáp trả. Bắn ra một đòn long diện, chứa đựng long uy vô cùng mãnh liệt. Uy lực hay tốc độ, đều một chín một mười. Là thắng hay thua, thì phải xem ở một đòn này khiến hai nguồn sức mạnh đó va chạm vào nhau, bầu trời liền phát sinh dị thường, mây đen bị đánh tan, bầu trời thậm chí còn bị đánh thủng ra một lỗ lớn, mặt đất rung chuyển, mặt biển dậy sóng, trời đất đều vì nó mà được phen kinh hãi. gì thế kia, triệu hải cách đó không xa, chứng kiến một màn đó, cùng với dị tượng xảy ra, hắn liền biết rằng chuyện này không hề đơn giản. cũng đã đến lúc hắn hành động rồi, đến khi dư chấn qua đi, long uy biến mất, long hồn lại không thấy đâu, ma hành thì bo nghiêm đứng giữa trời không nhưng khí tức thì ngày một càng yếu, khuôn mặt lộ rõ vẻ kém sắc, hơi thở từng nhịp nặng nề, một đòn vừa rồi đã tiêu hao hết sinh mệnh lực, Và đây cũng chính là cực hạn của lão ta, long hồn đã bị ta đẩy lui rồi, e là trăm năm sau nó cũng không gây ra họa gì lớn. Can, mọi chuyện tiếp theo đây đều nhờ con vậy, ta cũng không thể giúp ích được gì nữa rồi, mặc hình nhẹ nhàng mà cất tiếng nhưng từng câu từng chữ cảm giác lại nặng nề không thôi. phụ thân, người mặc can cố kiềm chế cảm xúc, muốn đưa tay đỡ lấy đối phương nhưng đáng tiếc là tất cả đã quá muộn. trăm năm, ta kéo dài hơi tàn đã trăm năm, cũng đã đến lúc ta trở về với cát bụi, không còn long hồn trợ giúp, sau này sẽ có không ít khó khăn nhưng ta tin rằng. Những chuyện này không làm khó được con, bởi vì con là con trai của ta. Mạc Hành quay người lại, đưa mắt nhìn về phía mặt Can, từ tốn mà dặn dò từng câu từng chữ, nhưng cùng với đó, cơ thể Lão Ta cũng dần dần hóa thành cát bụi. Ánh mắt lưu luyến không đỡ, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu mà chấp nhận số phận. Đừng đau buồn, đừng quên người dân đảo quốc đang chờ đợi con. Đi đi, gánh trên mình vận mệnh quốc gia thì cũng nên làm tròn chức trách của bản thân. Đừng để người dân phải bị con mà thất vọng trước khi tan biến hoàn toàn. Mặc hành đem di ngôn của mình nói ra, làn gió thổi qua. Lão ta cũng theo đó mà hoàn toàn tan biến vào hư vô. Trước những lời đó, Mạc Can cũng chỉ đành nén lại đau thương, lập tức di chuyển đến chiến trường nội thành. Kéo dài lâu đến như vậy, trận chiến này cũng nên có hồi kết của nó rồi. Đã đến lúc lập lại bình yên cho Đào Hoa đảo Quốc. Chương 488, Đức Hải chương 488, Đức Hải nội thành, dưới sự kiên trì phòng thủ đến cùng của kim vệ và quân lính. Yêu ma muốn xâm nhập vào trong, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng không phải là không có. Nhưng cũng vì thế, hạn chế được phần nào thiệt hại về người. Nhanh, mau dàn trận, không có kim nguyên ở đây, Im hợi liền thay mặt chỉ huy trận chiến, vây hãm chúng lại, chặn đường tiến của chúng. Kẻ nào dám tiến lên, giết không tha. Tay bắn súng của Kim Bệ cũng phần nào góp sức. Lại nói đến việc ba siêu việt giả đối chiến thủ luồng, một màn chấn động vừa rồi cũng ảnh hưởng đến bọn họ không ít. Đặc biệt hơn cả là hơi thở mạnh mẽ của Long Hồn đã không còn, khiến cho yêu ma cấp thống linh này không khỏi hoài nghi. Long uy không còn, lẽ nào là nói chủ thượng của ta đã xảy ra chuyện rồi sao? Thuôn luồng nhìn về phía vô cùng mơ hồ có dự cảm không lành. luồng, ngươi mất tập trung quá rồi đó, chớp lấy thời cơ. Trần Hào liền dồn lực mà đánh mạnh một quyền vào người nó. Ba người một yêu giao chiến, ai nấy cũng đều tạ hơi. Nhưng mãi vẫn chưa phân định được thắng thua. Thuông luôn mặc dù yếu thế nhưng dựa vào lớp vậy cứng cáp của mình mới có thể chống chọi đến giờ với ba người bọn họ. Long Uy không còn, Thuông Luông liền biết là có chuyện không lành. Nhất định phải tìm hiểu nguyên do, không thể dây dưa với bọn họ thêm lâu được nữa. Nó liền tung ra một đòn hiểm nhằm phá giải thế cục bị vây khốn hiện giờ. Thuông luôn đứng ngồi, Thùng Luông gia tăng tốc độ, lao nhanh như cắt đến đối phương. Ba người bọn họ lập tức tản ra, Thuông cũng nhân cơ hội đó mà đột phá bằng đây thoát khỏi sự khốn trận của bọn họ mà lao nhanh đến vị trí của vương cung. Nhưng cho dù có nhanh mấy đi chăng nữa, nó vẫn là đến chết rồi. Chết, bị lừa rồi. Mau, đuổi theo nó. Trần Hào phát hiện bản thân mắc ấy, liền tức tốc mà đuổi theo phía sau kẻ địch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thùm Luồng đang suy nghĩ, thì đột nhiên một đấm như trời đánh giáng thẳng vào đầu nó. Nó chóng váng hết cả đầu óc, không thể suy nghĩ thêm gì được nữa. Á ha à, à, là tên khốn nào ra tay đánh lên ta? Thùm Luồng đầu đu một cục, gào lên đầy giận dữ. Tâm trạng ta đang cực kỳ tồi tệ. Gặp phải ta xem như ngươi suy vậy, đưa mắt nhìn tới hóa ra là mạc can một mặt âm u đằng đằng sát khí quốc vương bệ hạ ngài có sao không là thuộc hạ tất trách để con yêu nghiệt này chạy thoát giờ chúng thuộc hạ sẽ giải quyết nó ngay đây trần hào lúc này mới đổi tới thấy mạc can liền cung kính mà nói các ngươi lui xuống đi ta sẽ đích thân giải quyết nó mạc can liếc nhìn bọn họ một cái rồi lại nhìn về thủng lùng trước mặt cái nhìn đó khiến cho người ta bất giác giùm mình ngươi tại sao lại ở đây chủ thượng của ta đâu thủng luồng thấy người đến là lao ta liền lớn tiếng mà chất vấn ý ngươi nói là long hồn sao Ừ, còn làm sao nữa? Tất nhiên là chết không toàn thân rồi. Dám làm loạn ở đảo quốc, các ngươi có từng nghĩ đến kết cục này chưa? Mặc càn gơ tay một cái, một vết chém liền xuất hiện giữa không trung, đánh thẳng vào khu vực gần đó. Một màn này chính là đang muốn ra uy. Dựa vào ngươi, không thể nào. Ở quốc đảo này, làm gì có người có năng lực đó? Chắc chắn là ngươi đang nói láo. Từ khi không cảm nhận được long uy, thuần luồng liền biết là có sự chẳng lành. Nhưng nó lại không chấp nhận điều đó. Tốn công phí sức nhiều đến như vậy, bản thân trả cái giá cũng không hề nhỏ. Sau tất cả, không thể nào là công giá chẳng được. Tin hay không thì tùy ngươi vậy, nhưng mà, ngươi nên quan tâm đến bản thân tỉ hơn. Sắp chết đến nơi rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Mạc Can ngựa khi âm trầm, cơn giận trong lòng vừa hay có chỗ bộc phát. Nói rồi, Mạc Can liền ra chiêu đánh tới. Mỗi một đòn đánh ra đều mạnh đến kinh người. Khác xa hoàn toàn với trước đó, Thu luồng gần như là rơi vào thế chịu trận, thương tích trên người chồng chất thêm nhiều. Tên này, sao lại mạnh đến như vậy? Không được, phải nhanh chóng thoát khỏi đây mới được. "Ghurum, Thu luồng ra sức phản kháng nhưng kết cục nhận lại cũng không khá khẩm hơn là bao. Còn muốn kêu Tìm chết." Mạc Can ra chiêu một cách đáp đảo, không chỉ nhanh mà còn mạnh, đánh đến mức kẻ địch phải nghiêm mình cố thủ. Không tiếp, thật là xem ta dễ bắt là sao? Ta liều mạng với ngươi, thuông luồng gầm lớn một tiếng, khí tức trong thoáng chốc tăng nhanh một cách đáng kinh ngạc. Mạc Can thấy thế, điềm tĩnh như không. Nhưng thật chất lửa hận lại phương dừng. Nếu như không phải tại nó, mọi chuyện cũng sẽ không ra nông nổi này. Không khiến cho nó chịu đau khổ, cơn giận của lão ta làm sao mà nguôi ngoai? Mắt thấy, là thuông luồng há miệng mà lao nhanh đến mình. Mạc Can không tránh cũng chẳng lẽ tu khí vào tay mà đấm ra một quyền. Một quyền này phản phát hư ảnh khổng lồ phía sau ý chí quân vương càng là mãnh liệt khí tức hai bên giao nhau mà can hoàn toàn áp đảo đối phương trực tiếp đem thủ luồng đánh đến trọng thương lớp vảy tróc ra một mảng lớn miệng toàn là máu tươi xem ra nó thất thủ thật rồi ngoài thành một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện trông dáng vẻ còn là có chút lùn thuộm. tay cầm bầu rượu cưỡi châu mà đến con châu này trông cũng không hề tầm thường một chút nào cả mắt đen mình đỏ chảy dài cơ thể là sọc vàng sắc sỡ nhưng không kém phần mỹ mãn ừ không phải nói là yêu ma đã bị đuổi đi rồi sao Sao lại hỗn loạn thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đức Hải, xử thi giả của học viện Long Cơ. Nhìn thấy cảnh hoang tàn trước mắt, lòng thầm nghi hoặc. Bất chợt, một yêu ma không biết từ đâu xuất hiện, tấn công lấy Đức Hải. Còn chưa kịp chạm vào người, một cái vây tay nó đã tan biến thành mây khói. Lao ta cũng chẳng buồn mà để tâm đến, thông thả mà cười trâu. Ha, đến ta mà ngươi cũng muốn đánh, chán sống rồi sao? Phải đi xem xem, chuyện gì xảy ra mới được. Hạt Tử vốn nghĩ còn thể đến đây ăn chơi thỏa thích một phen, nào ngờ lại có chuyện xảy ra thế này, Đức Hải thở dài một hơi rồi lại nhấm nháp bầu rượu trong tay, tiếp tục mà tiến về phía trước. Bốn dĩ, lão ta nhận lệnh tới đây từ trước, nhưng vì một số vấn đề nên mới chậm trễ tới nay. đến khi đến được nội thành, lão ta lại càng kinh ngạc hơn. không ngờ yêu ma ở đây lại nhiều đến thế, từ cấp thấp cho cấp cao đều có đủ cả. còn chưa kịp làm gì, bọn chúng đã điên cuồng xông tới lão. yêu ma nhiều đến thế này cơ à? lời chỉ vừa mới dứt, Đức Hải liền đạp lên lưng châu mà đứng dậy, tay phải quét ngang một cái, luồng sáng quét qua. vô số yêu ma còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã chết ngơ ngả dạng. Đức Hải sử thi là người sao? Một màn kinh động đó thu hút không ít ánh nhìn, trong đó có Câu Nguyệt. Nhìn thấy đối phương, liền nhận ra là người quen. Mà Câu Nguyệt lúc này cũng không hề rảnh rỗi một chút nào cả. Đối diện là yêu ma cấp thống lĩnh, có thân hình to lớn. Nếu như không phải có cô ta và một vài siêu việt giả khác cầm chân mấy con yêu ma cấp thống lĩnh đó, thì e là trận chiến này sớm đã kết thúc từ lâu rồi. Chương 489, nội thành, chiến trường kết thúc. Chương 489, nội thành, chiến trường kết thúc. Thị đối chiến với hải yêu cấp 5 hoàn toàn không phải là đối thủ của nó bị nó chèn ép đến mức chỉ có thể tránh và né. Vâng không, cô ta cũng khó mà cầm cự được lâu đến như vậy. Nhưng như thế, Triệu Hải vẫn chưa có ý định ra tay mà rút đỡ. Tên khốn đó đâu rồi? Đáng hận, vậy mà lại chạy rồi. Đừng để ta gặp lại ngươi, ta nhất định. Nhất định đưa mắt nhìn tới vị trí của Triệu Hải, lại không thấy hắn ta đâu. Thì đã tức, nay lại càng tức thêm. Cô tìm ta đây à? Bất tình lình, Triệu Hải xuất hiện phía sau cô ta, dọa cho đối phương được phen sợ mất mật. Hắn còn tiện tay, đánh tới một thương mà đẩy lùi Yuma Sasaki. Oa, người cái gì thế? muốn dọa chết ta sao? thì giật này mình, vội mà đẩy hắn ta qua một bên, không chơi với cô nữa, cô lui trước đi. nó, để ta đối phó cho. triệu hải tay cầm kim thương, tự tin mà đối chiến. ngươi là cái thá gì? ta tại sao lại phải nghe lời ngươi? mặc dù tình hình không được khả quan cho lắm, thì vẫn mạnh miệng cho bằng được. ồ, cô nói cũng phải. vậy cô từ từ chơi với nó đi, ta có việc bận nên đi trước đây. triệu hải xoay người về sau, vây tay mà chào tạm biệt. Vậy, quan đã thị thấy thế, liền bội nói. nhưng lời đến miệng, lại ngập ngừng rồi lại thôi. lại là chuyện gì nữa đây? ta đang bận làm đấy, có gì thì nói nhanh, anh đây còn đi nữa. Triệu Hải quay đầu lại, thái độ cực kỳ lo lắng. ngươi, ngươi thị vốn dĩ còn muốn nếu kéo hắn ta ở lại, nhưng lại ngại không dám nói ra. dù sao ban nãy cũng vừa hùng dữ với hắn, giờ mà xuống nước thì còn gì mặt mũi bản thân? còn chưa kịp để thị nói hết câu, hải yêu nhân lúc cô ta không chú ý mà ra tay đánh lén. một quyền, liền đem cô ta đánh văng đến chân Triệu Hải. hắn thì lại thờ ơ đứng nhìn, thậm chí còn nhẹ cười nham hiểm. hoa, cô kêu ta ở lại là để làm một màn này đó à? không cần phải khách sáo thế đâu. Như này ta ngại làm đấy, có biết không hả?" Triệu Hoài cười trên nỗi đau của đối phương, cô lắm mới không thành tiếng. "Tên khốn kiếp nhà ngươi, không đỡ ta dậy mà còn cười nữa." Đúng là đồ cặn bã cầm thú mà, thị chốt ra cơn giận trong lòng bằng cách, nghiến răng nghiến lợi mà mắng nhiếc hắn ta. "Cô đánh bại được nó, ta chưa chắc gì đã khen cô, nhưng cô bại dưới ta nó, ta chắc chắn sẽ cười vào mặt cô." Đó, chính là quy tắc ở đời. Tập thích đi đi, còn nữa, không mạnh thì bất sĩ lại, dễ chết lắm đấy." Triệu Hoài liếc nhìn cô ta một cái, rồi buông lợi niệm ai. Hai tên các ngươi nói xong chưa? nói xong rồi thì triệu chết đi, hải yêu nhìn không nổi nữa, trực tiếp tấn công lấy bọn họ. gấp đi chết đến thế cơ à? vậy thì ta đành triệu ý ngươi vậy, trước tình thế này, triệu hải chỉ đành đưa thương mà đánh chặn. hai bên giao chiến, triệu hải chỉ qua ba chiêu, đã tặng cho đối phương một vết thương ngay giữa ngực. tiếp theo đó là một vết chém dài ở tay, trên người nó bẽ bé bét là máu. ban nãy bay phong bao nhiêu thì bây giờ thê thảm bấy nhiêu. hải yêu trải qua trận chiến trước đó với thị, thể lực tiêu hao không ít, nay lại đối chiến với triệu hải, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. bị hắn đánh đến mức khe tuờ tôi tả gần như là không có cơ hội để phản kháng đến đây thôi kết thúc được rồi ta không có thời gian đâu mà chơi với các người triệu hải trầm giọng ánh mắt lộ ra một tia sắc bén lời vừa dứt hắn đã đâm tới một thương hải yêu ra khí phòng thần muốn chặn lại một đòn này nhưng nào đâu hắn lại đột ngột chuyển hướng không tấn công vào tim nữa mà đâm thẳng vào đầu nó một thương xuyên qua nó chết trong tức khắc sĩ cũng chỉ có như vậy còn cô nữa lo mà trở về cứ địa đi lang thang ở ngoài không gặp được người tốt như ta thì sớm đã chết mất xác ở đâu rồi triệu hải quay đầu lại thướng thị mà nói, ngươi mà là người tốt, nói không biết được sao. đổi lại, thị nhìn hắn càng là bội phần phẫn nộ. Tùy cô vậy, tự mà lo lấy thân mình đi, triệu hoái bước đi, đầu không mình lại. một bên khác, thu lùng chịu một đấm của mạc can, thương tích đầy người, khí tức yếu đi thấy rõ, thòi thóc hơi tàn, lại đối diện với sự bao vây của mấy người bọn họ. nó é e là lần này, có mà toàn thây trở ra. yêu ma nhà ngươi, cũng nên trả giá cho những gì mình làm rồi. Vĩnh viên trôn thân tại đây đi. vừa nói, mặc can vừa tụ khí vào tay, chẳng mấy chốc, một nguồn năng lượng khổng lồ đã được hình thành. Thứ, hữu, ngươi cũng chỉ là may mắn mới đả thương được ta. Đừng ở đó hóng hách với ta, cho dù có như vậy, Thu Luân vẫn không chịu khuất phục. Là may mắn sao? Vậy thì ta cho ngươi biết, ngươi may mắn đó rốt cuộc mạnh đến cỡ nào." Mặc Can nói rồi, liền phóng thích nguồn năng lượng mạnh mẽ trong tay về phía đối phương. Trước khi đòn đó kịp chạm vào người, Thu Luân đã phun ra một ngụm khói đen. Tình hình này mà nói, đối với nó bất lợi vô cùng. Còn không nhanh chạy, trôn thây tại đây không phải là không thể. Đến khi khói đen sút tan, chỉ còn lại phần đuôi của nó là nằm lại trên mặt đất, cắt đuôi bỏ trốn. người đâu, mau đuổi theo cho ta!" nhất định phải giết ngay lập tức mặc can hạ lệnh mà truy sát đối phương trần hào dẫn theo hai siêu việt giả kia cấp tốc mà đuổi theo đối phương nội thành với sự có mặt của đức hải yêu ma chẳng mấy chốc đã bị dọn dẹp sạch sẽ không chết thì chạy một móng cũng không còn đây chính là sự khác biệt về thực lực giữa người với người mà người ta thường hay nói tới đức hải sử thi có phải là người nhận được lời cầu viện nên mới tới đây không câu nguyệt tiến tới cất tiếng mở lời nhận được lời cầu viện gì cơ à ừ đúng vậy nghe được lời đó đức hải gượng cười mà đã xử thi giả là người của học viện sao? Thành Đông một bên, loáng thoáng mà nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Cộng với một màn phô diễn thực lực trước đó, hạn phần nào đoán được thân phận của đối phương. Ba vị đạo chủ kính chào xử thi giả đây. Cũng ai là nhờ có người ra tay giúp đỡ mới giải quyết được đám yêu ma này. Thật là cảm kích vô cùng. Thành Đông bước tới, hướng lao ta mà nói lời chào hỏi. Ha ha ha, đều là chuyện nên làm cả, cần gì phải khách sáo vậy chứ? Đức Hải cười đến tận mang thai, được khen thì đắc ý giữa lúc này, mặc càng cũng đến nội thành. Chiến trường sớm đã kết thúc từ lâu. mắt thấy là khung cảnh hoang tàn trước mắt lão ta lại điểm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. liếc mắt nhìn tới, là đám người đó đang quay quanh một người xa lạ. nhưng người xa lạ đó trông thì bình thường nhưng không hề tầm thường một chút nào cả. Liên nấp xuống, tham dò thử xem sao. quốc vương bệ hạ, thành đông cung kính túi chào. còn đâu cái dáng vẻ nạo mạn khi xưa. trải qua biến cố lần này, tên này cũng đã trở nên ngoan ngoãn hơn. vị này là, mặc can nhìn về phía đức hải, cất tiếng dò hỏi. đây là sử thi giả của học viện long cơ, đức hải, câu nguyệt thay lão ta, giới thiệu sơ qua. kuku, là sử thi giả đỉnh cao mới đúng. cô đó. Giới thiệu không kỹ gì cả, Đức Hải ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở, rồi mới tự mình mà giới thiệu. Biết giả vờ thật đấy, câu Nguyệt một bên, dùng ánh mắt phán xét mà lườm đối phương. Chương 490, tìm kiếm long hồn chương 490, tìm kiếm long hồn Triệu Hoài giờ đây, sau khi tách khỏi thị, thông thả mà bước đi. Nhìn vậy thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Hắn còn đang nghĩ xem, chút nữa sẽ ăn gì. Cứ như thế, chiến tranh ngoại kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn ta cả. Nói rồi, không biết nên kiếm gì ăn đây, Triệu Hoài vừa đi vừa nhẩm, nhẩm thử xem nên ăn gì mới phải. Nhị nói lâu đến như vậy, Không ăn gì đó thật ngon thì thật là có lỗi với bản thân. Triệu Hoài, ta cảm nhận được khí tức long hồn ở rất gần đây. Mặc dù có chút yếu, nhưng chắc chắn là nó. Thoạt nhiên, giờ gở lại có tiếng. "Hả, long hồn đó vẫn chưa chết sao?" Sống dai thế cơ à? Triệu Hoài ngây hai, hớn mà đáp: "Đừng nhiều lời nữa, nhanh một chút đi. Ta cảm thấy, đây là thời cơ tốt nhất để ngươi thu phục nó." Giờ vờ ra sức thúc thúc, gấp gáp không tôi. Có chắc không vậy? Dù sao bây giờ, nó chỉ cần búng tay nhẹ một cái là răng môi ta lẫn lộn đấy. Triệu Hoài mặc dù ngạo mạn thật sự nhưng hắn vẫn biết người biết ta. Ta đảm bảo với ngươi, long hồn bây giờ cực kỳ suy yếu, ta có thể cảm nhận rõ, nó gần như đã không thể gây ra nguy hại cho ngươi nữa, giờ gờ ngự khí chất địch, hắn ta cũng chỉ đánh lẽ theo. Triệu Hải dưới sự chỉ của ZG, một đường thẳng tiến. Chẳng mất bao lâu, đã đến được nơi cần đến. Trước mắt là một rừng cây rậm rạp, nhưng vì trận chiến của Mạc Hành và long hồn trước đó, nó đã trở nên hoang tàn đi không ít. Nó ở rất gần đây, ngươi tự mình tìm đi, đến nơi, ZG lại trở mặt, để hắn ta tự mình mà lo liệu lấy. Di cơ, ở rất gần đây, người của ta hạ. Nó lớn như thế kia, còn phải tìm nữa à? Không phải lúc nãy, ngươi nói ngươi cảm nhận rất rõ cơ mà. Sao bây giờ lại bắt ta tìm thế này? Nghe được lời đó, Triệu Hải như chết chân tại chỗ. Hắn cảm thấy bản thân như đang bị người ta lừa vậy. Bạn nãy là bạn nãy, bây giờ là bây giờ. Không biết vì sao, cảm nhận của ta lại yếu đi rồi. Người chịu khó đi vậy? Không phải, ngươi muốn cưới rổng đi dạo sao? Đây là cơ hội tốt, có một không hai, bỏ qua rồi thì không còn có lần sau nữa đâu." Giờ cơ nghiêm giọng, lợi hại trong đó nó đều nói rõ qua một lượt. Quả thật, đúng như những gì nó nói. Nhiều chuyện chỉ cần bỏ lỡ, chính là cả đời bỏ lỡ. Có hối hận đi chăng nữa, cũng là một màng. Đang lúc Triệu Hoài suy tư, thì yêu ma từ trong bụi rậm sông ra mà tấn công lấy hắn ta. Một thương quét qua, nó chết ngay tức khắc. Hắn thì bình thản đứng đó, nhìn cũng chẳng buồn mà nhìn tới. Dù sao những chuyện như này, hắn cũng quá là quen đi. Hật dự, thứ cần tìm thì lại không thấy đâu. Ba cái thứ quỷ này, sao xuất hiện hoài thế? Triệu Hoài ngáp dài một hơi, thờ ơ mà nói. Nói rồi, Triệu Hoài liền bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Trong bán kính 500m, đều bị hắn ta lật tung lên cả từng cành cây cho đến ngọn cỏ, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, nhưng mãi lại tìm không thấy, khiến cho hắn ta không khỏi nhục trí. cái định mệnh đào ba tấc đất mà cộng long cũng không thấy. tìm, tìm cái biết ấy, triệu hoài càn rợn, hết lớn. ngươi bất than lại, lo mà tìm đi. có được long hồn, ngươi sau này sẽ một bước lên mây, giờ giờ cũng phải là ngồi không mà không quan tâm, cùng với đó là nó dùng sóng xung kích mà kiểm tra địa hình xung quanh. ta không phải là không muốn tìm, là tìm không thấy. ít nhiều gì cũng phải có một chút manh mối. mò kim đấy bể thế này, ngươi bảo ta tìm, tìm thế quái nào được? Triệu Hoài ngồi bệt lên một tảng đá, biểu cảm hận đời mà nhìn quanh, cảm nhận được rồi. Bên trái, 50 em m. Ngươi mau nhanh qua đó đi. Một lần nữa, giờ gờ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được sự tồn tại của long hồn. Ngươi đừng chơi ta nữa đấy. Triệu Hoài bất lực đến nổi, hắn cũng không biết phải nói gì hơn. Nhiều lời như thế làm gì? Có muốn cưới rồng đi dạo hay không? Chân Long, không phải muốn cưới là cưới lâu đấy. Và lại, đó còn là một con ngũ trảo kim long. Ngươi nghĩ trên đời này còn có cơ hội tốt như vậy sao? Giờ gờ không ngừng thuyết phục, mười phần hoặc. Thôi được rồi, ta nói không lại ngươi vậy chúng ta đi thôi, trước sự cám dỗ đó, triệu hải không khỏi độc lòng. Long hồn cùng với mạng hành cá chết lưới rách, tình hình hiện tại cũng chẳng khả quan hơn đối phương là bao. nó của lúc này đã teo tóc không còn lại gì, nhìn trông cứ ý như con kỳ nông nhỏ vậy. Còn đâu, cái dáng vẻ vay hùng trang nghiêm ngày nào. đáng chết, tên đó không ngờ lại có thực lực mạnh đến như vậy. đợi ta dưỡng thương xong, nhất định sẽ giết sạch cả nhà ngươi. trả lại mối thù này, long hồn trường trên mặt đất lối hối mà tìm chỗ trốn. nó cần phải bổ sung nguyên hồn, bằng không khó mà duy trì được trạng thái hôn thể. hồn phi phết tán cũng không phải là không thể. ồ, thứ nhỏ bé gì đây? than lăn bốn chân à? bất chợt lại có một bàn tay túm lấy cổ long hồn, nhấc đùng nó lên. là ai? tên khốn kiếp kia, biết ta là ai không hả? mau thả ta ra! long hồn có phản kháng nhưng không đáng kể. điên cuồng búng ấy, một cái búng tay liền giáng thẳng vào đầu nó. mới không gặp mấy ngày, ngươi quên ta rồi sao? có phải là bị đánh đến ngu người rồi không? thật tội nghiệp thật đấy. một tiếng cười cợt vang lên, nghe ra còn là có chút gian ác. là ngươi, long hồn đưa mắt nhìn tới, là một thanh niên xa lạ trước mặt. nhưng giọng nói gợi đó đó khiến cho nó sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái cảm giác muốn đánh này, không cần phải nghi ngờ gì nữa, chính là hắn. Cái tên khốn dám cả gan bỡn cửa nó, Triệu Hải, nhớ ra ta rồi sao? Vậy thì tốt, không cần phải tốn công phí sức một phen. Triệu Hải gật gật đầu, hài lòng mà nói, tên khốn kia, mau thả ta ra nhanh lên. Có tin là ta đây chỉ cần thở một hơi thôi, đã đủ để ngươi chết ngàn lần rồi không hả? Long hồn gào lên đầy giận dữ, nhưng ngôi nói bé bỏng làm sao, tính uy hiếp gần như bằng không. Tin, tin cái bẫy. Ngươi có giỏi thì làm liền cho ta xem đi. mắm. Triệu Hải dơ long hồn đến trước mắt, phun cho nó một tràng té tát. Không nhìn lại mình đi, đã nông nổi nào rồi còn lớn dọng cho được. Có tin là ngươi chưa làm gì được ta, ta đã xào lăn ngươi rồi không hả? Triệu Hải so với nó càng là phết lối. Ngươi, được lắm. Chờ ta hồi phục thực lực, nhất định sẽ để cho ngươi biết. Thế nào, gọi là sống không bằng chết. Long hồn hùng hồn mà nói nhưng trái ngược với đó là bị hắn treo đuổi trong lòng bàn tay. Lắc qua lắc lại, chống hết cả mặt. Nhưng e là ngươi không có cơ hội đó đâu. Có biết là vì sao không hả? Là bởi vì rất nên thôi. Ngươi sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết." Triệu Hải ghé sát hai đối phương, âm nhu nói. Mẹ, ngươi muốn làm gì?" "Thả ta ra." Cảm nhận được nguy hiểm, Long Hồn muốn thoát khỏi bàn tay gian ác của hắn nhưng mọi chuyện nào đâu có dễ dàng như thế. "Hừ, tất nhiên là để ngươi trải nghiệm cái cảm giác sống không bằng chết rồi." Triệu Hải vừa dứt lời, Long Hồn liền có cơn rớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chương 491, từ Tốn mà Thu Thu Phục Long Hồn chương 491, từ Tốn mà Thu Phục Long Hồn Long Hồn bị Triệu Hải chói chặt trên thân cây, phía dưới nó là ngọn lửa đỏ rực. Một mùi thơm thoang phảng đâu đây. Hắn còn tiện tay mà rắc thêm một chút bột ớt lên người nó. Hắn đây là đang muốn từ từ mà khuất phục được nó. A, thương thức. Triệu Hoài cười tươi như hoa, nhưng nụ cười ấy thì không khác gì ác mà dáng thế cả. A a a, tên cún này, ngươi làm gì thế? Nóng chết ta mất, long hồn bị hắn ta xoay vòng vòng trên ngọn lửa, toàn thân như tiêu như đốt, điên cuồng mà kêu gạo. Làm gì à? Tất nhiên là ăn ngươi rồi. Mùi vị của rồng, không phải là ai cũng có thể nếm thử đâu. Hôm nay ta phải đặc biệt nếm thử xem sao mới được. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để nhét kẻ răng rồi. Triệu Hoài liếm môi một cái, nét mép rồi cười. "Cái gì? Ngươi muốn ăn ta? Cái tên của kia, có biết ta là gì không hả? Ngươi chán sống rồi sao?" Long Hồn muốn dùng Long Uy thị uy với hắn nhưng nó của bây giờ cũng chỉ là nọ mạnh hết đà. Thở mạnh còn khó nói chi đến Long Uy. "Ý miệng, ngươi giờ không có tư cách mà phàn nàn với ta. Biết thân biết phận một chút đi, đã thành cái dạng gì rồi mà còn lớn tiếng với ta? Chán sống rồi sao?" Triệu Hoài ném tỏi khô vào đống lửa đang cháy, độ nóng trực tiếp tăng cao. Đây là đang muốn cho nó biết, sống chết của nó hoàn toàn phụ thuộc vào hắn ta còn không biết điều thì tự mình lãnh lấy hậu quả. Long hồn rơi vào tình cảnh, giống như mắc cạn bị tối khi. gặp phải triệu hải chịu không ít là khổ, bị hắn dày vò cả thể sắc lẫn tinh thần. còn đâu cái dáng vẻ cao ngạo của khi xưa. không biết nó sẽ còn chịu đựng sự dày vò này đến được bao lâu nữa đây. nóng quá, thả ta ra. ánh lửa bất ngờ bừng lên, long hồn liền bị ngọn lửa đó nuốt trọn. thả cái chó gì cơ? ta tại sao lại phải thả ngươi ra? triệu hoài thì lại điềm tĩnh như thường, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. ngươi, ngươi trước thái độ không mấy thiện cảm của hắn, long hồn tức đến độ. Nói không nên lời. "Đây, thả ngươi cũng không phải là không thể. Chỉ là, ngươi có chấp nhận điều kiện của ta hay không mà thôi." Làm nhiều chuyện đến như vậy, Triệu Hải cũng dần dần lộ rõ ý định của mình. "Điều kiện gì?" Long Hồn nhìn hắn, ngờ vực hỏi. "Không phải đã nói trước đó rồi sao? Ngươi trở thành thú sủng của ta đi, thì anh đây, tha cho ngươi một mạng." Trong tức thì, Triệu Hải đã thay đổi thái độ, nghiêm túc hơn hẳn, không còn bỡn cợt nữa. "Không đời nào, cho dù có chết, ta cũng không làm thú sủng cho ngươi." Đường Đường là chân lòng, lại trở thành thú sủng của con người. Đó là sự sỉ nhục Không đời nào ta lại chấp nhận, long hồn phản ứng dữ dội, tỉ liệt phản đối. Nó không cho phép bản thân đối đầu sư thần. Không thì thôi vậy, tưởng ta cần chắc. Dù sao ngươi của bây giờ cũng chỉ là thản lằn cắt cái mà thôi. Đối với ta mà nói, là hoàn toàn vô dụng, Triệu hài không gấp, nhấp nhả mà từng bước thu phục lấy nó. Ngươi nói ai là thản lằn cắt cái hạ cái tên con kia? Có biết nghe thấy đối phương sỉ nhục mình như thế, long hồn tức muốn nổ phổi. Nhưng Triệu Hải lại chẳng để tâm tới. Hắn ngồi xếp bằng lại, thi chuyển thanh tâm tịnh nguyên pháp. Long hồn có thể cảm nhận được khí tức mà hắn tỏa ra. Nhẹ nhàng và ấm áp, Xoa dịu lấy vết thương trên người nó. So với tinh huyết của người cá, mặc dù có chút kém nhưng cũng là cực phẩm trong việc trị liệu. Một màn này, Triệu Hải chính là muốn làm cho Long Hồn xem, không để nó thấy lợi động, nó làm sao mà chịu đi theo hắn ta? Ai cũng vậy, chỉ cần lợi ích đủ lớn. Dù người hay là thần tiên, thì đều có thể sai khiến. Đó là cái gì? Sao sinh cơ của ngươi trong chốc lát lại mạnh mẽ đến thế kia? Đây đâu phải thứ mà một người bình thường có thể làm được. Long Hồn ngừng mấp nhất, nghi hoặc mà hỏi, ngươi hỏi làm cái gì? ngoan ngoãn nằm yên đó đi. Đợi một chút nữa là chín rồi không cần phải gấp gáp thế đâu. Triệu hoài vờ đánh chống lảng, gây nên sự tò mò với đối phương. Khoan đã, Long Hồn hết lên, dường như có chút chần chừ, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng mãi rồi thôi. Sao ngươi sắp chết rồi mà lại nói nhiều thế? Có gì thì nói lại đi, anh đây không có kiên nhẫn mà nghe ngươi nói sảm đầu đấy. Triệu hoài ngoài mặt lãnh đạm nhưng sớm đã mở cỡ trong bụng. Làm mau đến như vậy, còn không khuất phục được nó nữa sao? Ta có thể đi theo ngươi nhưng với tư cách là bạn đồng hành, không phải là thú sủng. Đây, đã là giới hạn của ta rồi. Long Hồn sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn là miễn cưỡng mà chấp nhận số phận bạn đồng hành ngươi nghĩ ta cần bạn đồng hành sao trong ánh mắt của triệu hải mơ hồ lộ ra một tia lạnh lẽo triệu hải như thế đã là không tệ rồi nó dù sao cũng là Trần long còn đã từng là ngũ trào kim long tự có tôn nghiêm của mình ép nó quá đối với chúng ta mà nói là việc hoàn toàn không có lợi lúc này giờ gờ lại lên tiếng mà khuyên can dù sao với kết quả này nó đã rất là hài lòng rồi khu khu khu tạm chấp nhận vậy thả long nguyên ra đi để anh đây còn ký khế nữa nghe được lời đó triệu hải cũng thu liếm lại Long Nguyên, là nguyên hồn của Long tộc. Bất kỳ yêu ma nào khi sinh ra linh trí thì nguyên hồn cũng theo đó mà hình thành. Chỉ cần nắm giữ được nó thì có thể tùy ý điều khiển đối phương, không sợ nó sinh lòng phản trắc, cắn ngược lại bản thân. Nhưng trước tiên, ngươi phải thả ta ra trước đã. Còn nữa, ta cũng có điều kiện của riêng mình. Ngươi phải chấp nhận thì ta mới đồng ý đi theo ngươi. Long hồn mặc dù đã chấp nhận số phận nhưng nó vẫn có kiêu ngạo của riêng mình. Điều kiện? Điều kiện gì? Triệu Hải nhướng mày, trầm giọng mà hỏi. Đó là mỗi ngày một giờ, ngươi dùng thứ sức mạnh ban nãy giúp ta điều trị vết thương, ngồi dưỡng sức mạnh Chỉ có như vậy, ta mới chấp nhận ngươi làm bạn đồng hành của ta, điều kiện mà Long Hồn đưa ra, sớm đã nằm trong tính toán của hắn. Chỉ là, hắn lại tỏ ra như không biết chuyện gì. Chuyện này à? Không có, ta đồng ý rồi bây giờ, thả Long Nguyên ra đi, chúng ta ký kết khế ước." Triệu Hải đưa tay sở tẩm, che đi nụ cười trên môi, vừa suy nghĩ hồi lâu rồi hắn mới đồng ý, ngươi còn chưa thả ta ra mà đã đòi hỏi Long Nguyên của ta, nằm mơ đấy à? Long Hồn đang có lợi thế, liền đặt ra yêu cầu với hắn. Không ra uy một chút, thì sau này chỉ nước túi đầu mà sống. "Thả Long Nguyên ra, ta ký ước xong tức khắc sẽ thả ngươi ra." thả ngươi ra trước, ngươi chạy mất thì sao? Triệu Hải quanh tay lại, nhịp nhịp ngón tay mà nói. Cho dù hắn có gấp gáp đến mấy, cũng phải cố mà tỏ ra bình tĩnh, không để đối phương được nước lớn tới, như vậy sẽ sinh ra mối nguy về sau. Hừ, ngươi gian xảo không phải ai cũng gian xảo như ngươi, con người dối trá, nhìn mặt ngươi tiều, xem ra cũng không phải là thứ tốt lành gì. Ta bây giờ đang cân nhắc, có nên trở thành bạn đồng hành của ngươi hay không này. Long Hồn lường hắn, còn không quên mang hắn vài câu cho bõ tức. Ta nhịp, đợi ta thu phục được ngươi, xem ta làm sao chơi chết ngươi đây. Triệu Hải lẩm bẩm trong miệng vì đại cục mà nhẫn nhịn chịu đủ, đừng nhầm nữa. Chúng ta bắt đầu lập khế ước đi. Triều hải dây dưa với nó lâu đến như vậy, tốn bao nhiêu là công sức. giờ là lúc thu hoạch thành quả. chương 492, tàn cuộc chương 492, tàn cuộc sau một hồi đấu muồn gay gắt, đến cuối cùng long hồn vẫn là khuất phục trước hắn. không còn cách nào khác, đành thả long nguyên ra, để hắn lập thành kế ước. còn hơn là để hắn ta dẩy vò khổ sở, sống không ra sống, chết không ra chết. long hồn nhắm chặt hai mắt mình lại, một quả cầu năng lượng nhỏ màu vàng từ trên trán nó xuất hiện, bên trong chứa đựng long uy vô cùng mãnh liệt đây chính là nguyên hồn thứ mà người người khao khát sở hữu nó đồng nghĩa với việc hoàn toàn nắm bắt được long hồn trong tay triệu hải thả lòng tinh thần để ta giúp ngươi một tay chưa đến siêu việt giả tinh thần lực của hắn ta vẫn là chưa đủ mạnh zơger liền trợ giúp hắn một phen ổn định tâm trí củng cố sức mạnh tinh thần của hắn có được sự hỗ trợ của zơger triệu hải dùng một tia tinh thần lực của mình mà truyền vào trong đó ta sáng nói lên hai bên đều có thể cảm nhận rõ giữa yêu người bọn họ đã hình thành một sợi dây liên kết không thể tách rời khoan đã ngươi ký kết với yêu linh khác rồi và lại còn là kế Đức chủ tôi nữa. Còn nữa, có lộn không vậy? Cơ thể của ngươi lên đây, long hồn mới nhận ra. Hắn ta đẩy dây bất thường, tiểu tiết ấy mà, cần gì phải quan tâm tới? <cười> Để ta cởi trói cho ngươi. Sau này đều là người một nhà cả, những chuyện không vui trước đây đều bỏ qua hết đi. Triệu Hải xoa xoa tay, cười nhằm nhở mà nói, không đúng. Tại sao trên người ngươi lại có khí tức của ta? Chuyện này là thế nào? Long hồn giờ đây nghi hoặc đối với hắn càng ngày càng lớn. Ngươi muốn biết sao? Vậy thì giờ gờ, khải giác, Triệu Hải giơ tay trái ra tiêu ngạo mà cất tiếng. Zerg nhận lệnh, liền khởi động chiến giáp, bắt đầu từ cánh tay trái, rồi chạy dài cơ thể. Chẳng mấy chốc, trên người hắn đã phủ một lớp giáp sáng bóng. Huy nga đến trắng lệ, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Bởi vì Long Cơ còn cần phải sửa chữa rất nhiều mới có thể trở lại thời kỳ huy hoàng của trước đây. Khí tức này là thân xác của ta. Ngươi, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Chuyện này là sao? Long hồn đến lúc này mới nhận ra, hắn không hề đơn giản một chút nào cả. Ê, chỉ là lấy xác của ngươi chế tạo chiến giáp thôi mà, có gì đâu mà bất ngờ dữ vậy? Ha ha, triệu hải lộ ra khuôn mặt của mình, khoe trí cười lớn. Tiên khốn kiếp chết tiệt nhà ngươi, lại cả gan đến như vậy. Thân thể ngàn vàng của ta, không ngờ lại ra nông nổi này, trở thành món đồ chơi cho người ta, đáng hận. Ta biết cả lò nhà ngươi, biết tám đời tổ tiên nhà ngươi theo đó, là những câu từng bùng tục được long hồn vứt ra, thánh phật như chìm tề. Ngươi cho dù có chửi ta đến chết, cũng không thay đổi được gì đâu. Và lại chiến giáp này là ta kế thừa từ người khác mà thôi, ta cũng chẳng biết gì. Nhưng mà như này không phải cũng tốt sao? Hồn và xác của ngươi, có thể một lần nữa tái hợp, là chuyện vui đấy không cần phải tức giận thế đâu, triệu hải từ tốn giải thích, còn thuận thế mà khuyên bảo nó không ít. bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đi theo ta, hai là chết dần chết mòn vì sinh cơ tiêu tán. đừng nói ta không cho ngươi lựa chọn, ngươi chọn đi. chọn rồi, thì đừng có mà hối ở đấy. triệu hải chăm chăm nhìn đối phương, chắp hai tay trước ngực, tự tạo cho bản thân uy thế không nhỏ. nói thì nói thế thôi, nhưng hắn làm gì cho nó có quyền lựa chọn? một màn này, chính là muốn ép đối phương đi vào con đường mà hắn đã sắp đặt sẵn trước đó. ngươi, hay lắm, khế ước đã được ký kết, như bàn đóng thuyền. Long Hồn bốn đã không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc nghiến răng nghiến lợi mà chấp nhận số phận ngặt nghèo này. Làm gì mà tức giận thế kia? Ta có ngược đãi ngươi đâu mà sợ? Yên tâm, đã đi theo ta thì tương lai át hẳn sẽ tươi sáng. Còn sáng cỡ nào thì chưa biết. Triệu Hải dở dọng ngoan ngọn, dỗ dành đối phương. Ngày sau có cơi rộng dạo phố được hay không? thì đều xem hết ở một ngày hôm nay. Nhìn ngươi, chẳng có chút uy tín nào cả. Trông cứ như mấy tên lừa gạt vậy. Nếu như không phải đường cùng, ta còn lâu mới thèm để mắt đến ngươi. Long Hồn bực bội nhưng cũng chỉ đành, ngoan ngoãn mà đậu lên vai hắn ta. Nội thành. Cuộc chiến với yêu ma đã kết thúc nhưng những hệ lụy mà nó để lại là vẫn còn đó. Kim vệ không những phải bảo vệ người dân mà còn phải thu dọn tàn cuộc do trận chiến để lại. Chẳng qua mấy chốc, chiến trường đã được dọn dẹp hơn nữa. Lần này hy sinh cũng quá là nhiều đi. Nếu như không phải quốc vương bệ hạ kịp thời xuất hiện thì đến chúng ta, cũng é là khó mà bảo toàn mạng sống. Hạt dự, khổ thế không biết nữa. Kim Hợi thở dài một hơi, yêu sầu mà cất tiếng. Xem ra ta vẫn là quá yếu rồi. Nếu như ta mạnh hơn thì kết cục có lẽ sẽ khác, cũng không cần nhiều người chết đến vậy. Kim Nguyên nhìn vào cảnh hoang tàn trước mắt, lòng trào dâng một nỗi xót xa. Dựa vào sức của mình người thì ít nhất cũng phải siêu việt giả trở lên. Không dễ đâu, đừng tự mình làm khó mình như vậy chứ." Kim Hợi vô vai đối phương, lựa lợi mà an ủi. "Không, siêu việt giả còn chưa đủ. Ta muốn mạnh hơn nữa, ít nhất cũng phải là sử thi giả." Kim Nguyên siết chặt lòng bàn tay, ý chí thiếu niên sụp sôi mãnh liệt. Tầng hầm, sau khi hỗn loạn qua đi, Trần Hao liền tìm cách mở cửa, thả đám người học viện và người cá ra ngoài. Ai nấy cũng đều một mặt hận tức, không khỏi khó coi. Cũng phải thôi, cơ hội đột phá cấp bậc ngay trước mặt lại bị cắt, không tức giận mới là lạ ấy. Hay lắm. Vậy mà lại nhốt chúng ta lại. Đào Hoa Đào Quốc, đối nhân xử thế đúng là hơn người mà, thanh đạt nhiên nghiến mà nói, mặt thì hầm hầm khó chịu. Sắp tấn cấp đến nơi lại bị tắc ngang, không có chịu làm sao được. Các vị thông cảm, có sự cố xảy ra nên mới có biến cố thế này, đều là ngoài ý muốn cả, mong là các vị hiểu cho." Trần Hào chắp tay túi người xin lỗi bọn họ, thiện ý là thứ không thể thiếu. Sự cố gì mà đến nổi nhốt bọn ta lại vậy? Đừng có nói là động đất sóng thần diễn ra đấy nhé, Cảnh Hòa cũng chen người vào, thò mõm mà hỏi. "Không phải động đất sóng thần mà là yêu ma tấn công với quy mô cực lớn." Bọn ta cũng khó khăn mới có thể đẩy lùi được bọn chúng. Để các vị ở đây cũng là vì an toàn của các vị, Trần Hào đem tình hình, ván tắt kể lại sơ lược. Mà mấy người kia là ai vậy? Sao trước đây ta chưa từng gặp? Mặt đồ trắng trùm mũ thế kia, còn che mặt nữa? Cứ khả nghi thế nào ấy, cảnh hòa nhìn sang nhóm người tộc nhân tộc người cá bên cạnh, nghi hoặc không thôi. Không phải đã nói với người rồi sao? Thấy người lạ thì đừng có mà bản tán, làm như vậy bất lịch sự lắm có biết không hả? Lỡ như bọn họ là người xấu, làm hại người thì sao? Hỏi nhiều thế không biết nữa, thanh đạt cười cận mà nói nhưng thật chất, là đang thăm dò đối phương. Khu khu, đấy là khách quý của đảo quốc, thân phận đặc biệt. Các vị đừng đồn đoán lung tung, ảnh hưởng đến hòa khí của mọi người thì không hay, trần hào đội lên tiếng, tránh cho bọn họ sẽ ra hiểm khích không đáng có.